Bằng không, vào này độc khí dày đặc, khắp nơi là độc trướng khí lâm, đó là ảnh cùng lục như vậy nhất đẳng nhất cao thủ đều khó thoát một kiếp, mà nàng lại là có thể bình yên vô sự, không có chút nào ảnh hưởng đâu. Nhất định là trong máu cùng hút vào có khí độc khí, đem này tinh lọc. Mặc kệ là thật là giả, phàm là có thể cứu chữa sống thiên cảnh một đường khả năng, nàng liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Từ bỏ hắn, chẳng khác nào là từ bỏ triển một phong. Tô cầm như thế nào sẽ trơ mắt nhìn triển một phong chết đi? Bọn họ còn không có tới kịp hưởng thụ tân hôn, bọn họ còn không có đầu bạc đến cùng, bọn họ còn không có con cháu mãn đường. Có thể nào cứ như vậy chia lìa Nhật thăng nguyện lạc, nếu mất đi hắn, lại hoa mỹ sắc thái, đều sẽ tái nhợt vô lực, lại sáng lạn sao trời, cũng là một mảnh hoa vu. Nàng đấy lòng người kia, nàng hy vọng hắn cùng nàng đầu bạc đến lão, hy vọng hắn cùng nàng làm bạn cả đời. Hoa nở hoa rụng, đều có hắn. Nhật thăng nguyệt lạc, bạn hắn. Sân vắng tản bộ, bồi hắn. Nàng muốn sinh mệnh mỗi một khắc, đều có hắn tham dự. Kiếp sau cùng tam sinh quá mức hư vô, nàng không biết còn có hay không kiếp sau, không biết ngộ không gặp đến hắn. Nàng chỉ là tưởng nắm chắc hiện tại, vì hắn mỗi một phân tồn tại khả năng, đua thượng hết thảy. Lệch cạch lệch cạch. Liên thanh một đường màu đỏ huyết châu, nhỏ giọt ở thiên cảnh ô màu tím môi lưới. Tiểu Hoa bực bội cuộn tròn thân mình, ly đến tô cầm xa xa mà. Nó có thể rõ ràng mà cảm giác được đến từ kia cổ máu nguy hiểm, dường như phun trào núi lửa, mang theo sắp sửa bao phủ hết thể khí thế. Tiêu nó kinh hãi, tiêu nó sợ hãi, tiêu nó lại không dám tới gần. Cũng tiêu nó vui lòng phục tùng. Không biết qua bao lâu, quanh mình sắc trời đã là một mảnh toàn yên, không có bất luận cái gì ánh sáng. Thế giới trở nên dường như bị đặc sệt màu đen nhiễm giống nhau, áp lực, nặng nề, gọi người thấu bất quá lên. Cho nên, tô cầm không cảm giác được thiên cảnh phóng nhẹ nhàng hô hấp. Tiểu hoa cũng nhìn không thấy thiên cảnh từ ban đầu ô thanh dần dần biến thành huyết hồng cuối cùng biến thành màu trắng xanh mặt. Thẳng đến, một đôi nam nhân mang theo vết chai dày tay thấy tô cầm tay cấp ám trụ, thanh âm khàn khàn. Phu nhân, đủ rồi. Tô cầm trợn trừng lớn đôi mắt. Che kín sợ hai khủng hoảng trái tim Kịch liệt nhảy lên lợi hại Nàng đống nhiên đem thiên cảnh cấp ôm lấy Trong thanh âm tràn đầy vui mừng Ngươi tỉnh Yên ban đêm Thiên cảnh cứng còng thân thể Nhìn nàng hai tróng mắt Một mảnh ám trầm Một mảnh sâu thẳm ân Hắn nhẹ giọng nói Trong lồng ngực tràn ngập rung động Vui sướng Chẳng sợ hắn biết Nàng ôm chính mình sức lực Nàng giọng nói chung kia phân vui sướng Cũng không phải bởi vì hắn Nhưng này lại như thế nào đâu. Chẳng sợ chỉ có một giây, hắn cũng muốn ôm chặt nàng. Ôm lấy cái này không thuộc về hắn, sẽ không yêu hắn. Toàn thân tâm chỉ nghĩ chỉ niệm một nam nhân khác nàng. Phần 23 Chương 123 Thân hy vọng Nắng sớm mờ mờ, phía tây không trung ánh trăng chưa rơi xuống, phía đông thái dương đó là nhảy ra đường chân trời. Phù quang khẽ nhúc nhích ám trầm thiên, dần dần mà nhiễm màu cam ráng màu. Kinh thành Hoàng cung, nhìn như một loạt ngay ngắn trật tự, kỳ thật sóng ngầm mấy liệt. Triển mục phong ở vào kim loan điện thượng, hạ đầu, đủ loại quan lại lặng im không nói. Ngày xưa ám cọc xuất động, chỉ dùng ngắn ngủn mấy ngày sự kiện, triển mục phong đó là không cần tốn nhiều sức đem Hoàng cung không chê ở chính mình trong tay. Thái hậu bị vĩnh cửu cầm tù, cả đời này, trừ phi nàng chết đi, nếu không là lại vô gia tử ninh cung khả năng. Tuy nói trận này gió lốc cũng không phải bởi vì Thái hậu duyên cớ, nhưng lại là cùng nàng thoát không được căn hệ. Một cái có thể vì quyền lợi nhiễu loạn Tây Lương trật tự, đem vạn danh đến nội không màng, Tây Lương cũng nhất định sẽ vứt bỏ nàng. Thác Hải ngồi ở trên long ỷ, khuôn mặt ngưng trọng. Mấy tháng không thấy, hắn tâm trí càng là thành thục một ít. Tiểu đại nhân bộ dáng mang theo đế vương nguy hiểm. Ngày nào đó trưởng thành, nhất định là gọi người không dám ngước nhìn một thế hệ quân vương. Triển mục phong liền ở hắn bên cạnh thiết một cái ghế. Tuy rằng với lễ không hợp, nhưng lại không người dám nhiều lời một chữ. Đơn giản là triển mục phong thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Cho tới nay, hắn cho người ta ấn tượng trừ bỏ ba đạo, quyền khuynh thiên hạ ở ngoài, cũng không tàn nhẫn. Nhìn hắn, mọi người dường như nhìn ngày xưa chiến thần. Nhưng mà, thái hậu đám người đoạt quyền, cấp trương khí mù mịt tây lương góp một viên gạch một chuyện lại là cấp mọi người gõ vang lên một cái chuông cảnh báo. Triển mục phong cùng năm xưa chiến thần triển nạo thiên, là hoàn toàn bất đồng hai người. Hắn cực đoan, hắn thị huyết, hắn coi thường hết thể sinh mệnh. Trong hoàng cung chỉ trừ bỏ một cái thái hậu còn sống, đi theo nàng đại thần, võ tướng, chẳng lẽ là đầu mình hai nơi. Này con cái, chết chết, bán bán, thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Máu chạy thành sông trường hợp. Tiêu kinh thành không trung hợp với ba ngày đều là một mảnh dậy đặc huyết tinh chi khí. Bởi vậy, mọi người nhìn triển Mục phong đều mang theo một cổ cường đại sợ hãi, liền sợ một cái mây đen cháo đỉnh, chính mình liền sẽ đầu rơi xuống đất. Triển Mục phong mặt chầm xuống, bọn họ liền càng thêm không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này kim loan điện thượng, triển Mục phong thần sắc đó là như thế. Các đại thần im như ve sầu mùa đông, đều dám nói. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ có thể nói cái gì? Bọn họ dám nói cái gì? Thiên hậu bị giam lỏng, hoàng thượng như thế tuổi nhỏ, đối ngoại lại có ngóc đầu trở lại nhị hoàng tử, cùng với lòng ngông giả thú rõ như ban ngày kên kênh người, toàn bộ triều đỉnh trừ bỏ có chiến thần chi danh nhiếp chính vương, ai còn có thể chống lại? Ông ngọng ngọng, trung vang thanh từ bên ngoài truyền đến, xa xưa thanh âm, cũng không thể đủ đánh vỡ kim loan điện thượng yên lặng mà áp lực hơi thở, thẳng đến, triển một phong ngâng lên mắt, Nhìn chung quanh thấp hèn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng ở thác hải trên người, buồn vương ba ngày sau liền rời đi kinh thành, ở buồn vương rời đi trước, buồn vương sai khiến ba vị đại thần phụ chính. Thác hải gật gật đầu, bọn họ ba vị đều là nào ba vị? Chu Đại Nhân, Lương Đại Nhân cùng Tô Đại Nhân, chỉ là Tô Đại Nhân giờ phút này còn ở mạc bắc. Vừa nghe đến Tô Cầm tên, các đại thần đôi mắt đồng thời sáng ngời. Tô Cầm tuy rằng là nữ tử, Nhưng mà kỳ tài làm lại là mọi người đều biết. Nếu là nàng giờ phút này ở Kinh Thành, ngó ngó khuôn mặt lênh túc triển một phòng, mọi người đồng thời nghĩ đến, này hết thể nhất định sẽ khác nhau rất lớn, lấy tô tướng tính tình, nhất định sẽ ngăn cản với hắn. Nói xong câu đó, triển mục phong chậm rãi đứng lên. Đứng dậy chi gian, liền có một cổ gọi người không dám nhìn gần sắc bén chi khí, từ trên xuống dưới chuyển đến, đánh mỗi cái đại thần tâm. Bọn họ đồng thời nghĩ tới kia một ngày, triển mục phong dắt kẻ hèn mấy vạn người đội ngũ tiến đến, đối mặt thái hậu mười vạn tinh binh, không nói một lời. Lại ở bọn họ đồng thời cười to chi gian, xoay chuyển càng khôn, đem sở hữu nạp vào chính mình trong tay, bệ nghệ thiên hạ. Đông nhiên chi gian, lơ đãng đối thượng triển mục phong kia trương thanh hàn đôi mắt, chúng đại thần đồng thời cúi đầu, lại không xem hắn. Bùn vương còn có rất nhiều sự tình muốn an bài, lâm triều liền thượng đến nơi đây. Hắn bình tĩnh đối thác hải nói, xoay người hạ bậc thang, xoài bước từ kim loan điện thượng đi ra. Lớn mật như thế, như thế kiêu ngạo, như thế cuồng ngạo, lại không một người dám nói. Các đại thần trộm mà nhìn mắt thác hải, lại thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ đối triển một phong đủ loại dĩ hạ phạm thượng cử chỉ, cũng không để ý. Các đại thần trong đầu một trận kinh ngạc. Như thế lòng dạ, thật sự là một cái sáu tuổi hài đồng có thể có. Hắn nếu không phải thật sự không ngại kia đó là lòng dạ sâu đậm. Tấm tắc, một cái kẻ hèn sáu tuổi hài tử liền có như thế lòng dạ, giả lấy thời gian, nhất định sẽ liếm diễm kinh hoa, lộng lây bắt mắt. Triền Mục Phong xoải bước đi ở thật dài hình tròn cầu hình vòng thượng, hai bên là cẩm thạch trắng điêu khắc của đá, tuy trải qua gió táp mưa xa, lại người chính là khí phái phi phạm, tẫn hiện hoàng gia uy nghĩa. Triền Mục Phong đi ở trong đó một cái cột đá thượng, sờ soạn mặt trên khắc ngân. Một cái nho nhỏ chính tự, khỏe miệng mới nhiễm một chút ý cười. Trong phút chốc, dết lạnh xe lạnh đại địa trở tấm áp như xuân. Triển mục phong lòng bàn tay qua lại sờ soạn cột đá thượng chính tự. Đây là tô cầm đã từng lưu lại, khi đó hắn chưa thất võ công. Đó là ngưng tụ nội kình với đầu ngón tay, gia tăng cái này khắc ngân. Hiện giờ vướt ve nó, triển mục phong liền dường như đến gần rồi tô cầm giống nhau. A đại rất có ánh mắt, thấy hắn như thế. Đã sớm lén lút đẩy đến một bên. Hắn đánh giá trong chốc lát bốn phía, lại quay đầu, triển một phong ý cởi trên khỏe môi lại là biến mất vô vô hình, thay thế, là liên miên chua sót, cùng nói không hết nói không xong tưởng nghiệm cùng không tha. A đại ngẩn ngơ, nhìn như vậy triển một phong, trong lòng cũng dâng lên một mặt chua sót chi ý. Bởi vì, chủ thượng nhật tử cũng không nhiều. Mọi người chỉ thấy được chủ thượng bá đạo tàn nhẫn thị huyết sấm rền do cuốn. Lại không biết sở hữu hết thể đều là vì tô cầm. Thừa dịp hắn còn có mệnh ở, vì nàng bình định hết thể khả năng chứng ngại. Không chút nào buông tha, không hề sợ hãi. Đó là ở sách sử thượng rơi xuống tàn bạo một bút, cũng tuyệt không sẽ có nhỏ tí kẻo do dự. A đại ngẩng đầu nhìn mạc bắp nơi, thầm nghĩ, tô tướng, ngươi biết chủ thượng tâm sao. Nếu ngươi biết, nếu ngươi minh bạch, vậy thì ngươi sớm chút lại đây, ở chủ thượng xuất chinh phía trước cùng chủ thượng thấy thượng một mặt đi. Á đại tâm nguyện rốt cuộc là không có thực hiện. Ba ngày sau, đại quân nổ trại, tô cầm đám người cũng không có chút nào tin tức. Lúc ấy, tô cầm đám người đang ở phía nam chướng khí trong rừng, dựa theo thiên cảnh theo như lời, tìm kiếm có thể giải tuyệt mệnh chi độc dược thảo. Tuyệt mệnh luyện chế đã là phi thường chẳng lẽ độc thảo, tuyệt mệnh giải độc dược thảo, càng là khó tìm. Bởi vì, thiên cảnh chính mình cũng nói không nên lời cái dạng gì dược thảo có thể cởi bỏ tuyệt mệnh chi độc. Tuyệt mệnh là hắn ở phối trí tê mọi tán là lúc, ngẫu nhiên mà đến. Chỉ có tam tích, mà khác chỉ là tầm thường độc dược trộn lẫn thượng một dọn, hiệu quả đó là sẽ trên dưới 100 lần phóng đại. Thiên cảnh đối này rất là bạ bối, dùng ba cái tiểu bình sứ trang phục lộc lẫy, ngày đêm không rời thân. Lại ở mô vừa bước sơn đồ an dược là lúc, không lắm rớt xuống, đến nỗi rơi trên nơi nào, chính hắn cũng không biết. Chư bỏ đáng tiếc ném một lọ tuyệt phẩm hảo độc dược ở ngoài. Thiên cảnh nhưng thật ra không có gì dư thừa cảm xúc. Đáng tiếc rất nhiều, đó là đêm này vứt ở sau đầu. Ai biết, này bình tuyệt phẩm độc dược lại là bị người nhặt được, chỉ là một dọn, đó là đem một cái quyết định cao thủ biến thành phế nhân. Thả phế đi võ công không nói, này mệnh số cũng ở dần dần tổng kết bên trong. Tuyệt mệnh tuyệt mệnh, thật sự là một cái chuẩn xác tên hay. Tuyệt thánh mạng, lại không có bất luận cái gì khả năng. Thiên cảnh thật dài thở dài một hơi. Ánh mắt chuyển hướng một bên tô cầm, hơi hơi cứng lại. Nếu là nàng biết được này hết thảy, không biết nên là loại nào quan cảnh. Trường hợp như vậy thiên cảnh có chút không dám tưởng tượng. Hắn sợ hãi nhìn thấy hỏng mất tô cầm, càng sợ hãi tô cầm sẽ bởi vậy không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Nhất sợ hãi chính là, hắn tâm ý sẽ bị nàng biết được. Tới rồi như vậy nông nỗi, hắn còn có thể đủ lấy cái dạng gì lập trường đứng ở nàng bên người. Cho nên, hắn không dám nói. Thiên cảnh tiên sinh, ngươi muốn tìm chính là cái dạng gì dự thảo, ngươi thật sự nghĩ không ra sao. Tìm hồi lâu cũng là không có kết quả, tô cầm có chút nóng nội nói. Tưởng tượng đến triển một phong giờ phút này đang ở chịu khổ, nàng như thế nào sẽ không nóng lòng. Lại như thế nào có thể không nóng lòng. Vong ở tô cầm cánh tay tiểu hoa cũng dơ lên đầu nhìn về phía thiên cảnh. Thiên cảnh dịch khai tầm mắt, cũng không nhìn về phía các nàng, chỉ mở miệng nói, thời gian quá mức xa xăm. Ta cũng nhớ không rõ lắm, tóm lại ước chừng là cái dạng này, bẹp lá cây, răng cưa trạng, màu xanh lục, phần lưng có màu trắng thật nhỏ lông tơ." Thiên Cảnh Vai Toái nói. Tô Cầm trên mặt treo tươi cười dần dần biến mất. "Thiên Cảnh Tiên Sinh." Nàng trầm giọng mở miệng nói. "Thiên Cảnh Y Miệng, đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy Tô Cầm lắc lắc đầu, nói, "Thiên Cảnh Tiên Sinh, ngươi căn bản là không biết giải độc dược thảo là nào một gốc cây." Tô Cầm nói khẳng định. Thiên cảnh cứng họng thất ngữ, không thể nào phản bác. Tô cầm xoay người, kêu lên ảnh cùng lục, đi nhanh rời đi. Thiên cảnh sắc mặt đột biến, đứng dậy, chạy như bay qua đi, đem nàng ngăn lại. Người đây là phải đi. Tô cầm lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, xuất khẩu nói, lạnh như đau, không đi. Chẳng lẽ còn ở chỗ này lãng phí thời gian? Nếu hắn sớm một chút nói cho chính mình, chính mình liền sẽ không lãng phí nhiều như vậy số trời. Nếu triển một phong chú định sẽ chết, nàng nhất định sẽ bồi hắn đi qua cuối cùng đoạn đường, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Ở biết được hắn chịu đựng sinh mệnh trôi đi chi khổ thời điểm, chẳng sợ chỉ là một lát tương tùy, nàng cũng tuyệt không sẽ bung ra, mặc dù khi đó nàng sẽ tim như lao cát, nhưng đối mặt hắn, nàng như cũ sẽ tươi cười sán lạ. Hắn cho rằng nàng không biết, vậy làm hắn cho rằng chính mình không biết. Thiên cảnh biểu tình một trận hoàng hốt. Hắn trước nay đều không có tưởng tượng quá, tô cẩm sẽ dùng như vậy lánh liệt như đao lời nói, thẳng chọc hắn tâm hoa. Ở nàng trong lòng, người kia không người có thể so, không người như thế. Thiên cảnh gục đầu xuống, nửa ngày không nói. Ảnh cung lục đều là vẻ mặt giận giữ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sát tô cầm rời đi. Từ từ, tô cầm dừng lại bước chân, lại không quay đầu lại. Hơi lạnh phong đưa tới thiên cảnh trầm tĩnh tiếng nói. Ta tuy không biết cái gì dược thảo có thể giải tuyệt mệnh chi độc, nhưng mà ta lại biết, U Minh Cung Cung Chủ, trong tay có một gốc cây giải độc ngàn năm băng liên. Ngươi tìm được ngàn năm băng liên, ta liền có tám phần nắm chắc cứu ngươi. Phụ quân, tô cầm trường lớn đôi mắt, có cái gì so phía trước nhìn không tới quan mình, nhưng bên kia lại cho ngươi khai một phiến cửa sổ còn muốn gọi người hương phấn mà đâu. U Minh Cung, ngàn năm băng liên. Duy nhất hy vọng, Chẳng sợ nơi đó là lang huyệt hổ hoa, nàng cũng muốn dùng hết toàn lực sấm thượng một sấm. Biên tái Liệt phong lệnh run, toàn bộ đại địa một mảnh mênh mông Tây lương đại quân đóng quân ở Tứ Thủy Hà, cùng kên kên người cách ngạn đối diện. Sở hữu binh lính bị chia làm tam loại, một loại phụ trách tuần tra cùng gác, một loại phụ trách thám thính tin tức cùng giám thị kên kên người nhất cử nhất động, còn có một loại tắc không biết ngày đêm thao luyện. Tiếng la rung trời Gọi người nghe xong cũng vẫn không được vì này run rẩy Một thân màu đen chiến bảo nam nhân an tịnh đứng ở một cái cọc gỗ sau, bất động thanh sắc nhìn huấn luyện các binh lính. Ở hắn bên người, đi theo mười mấy eo bảng viên thô hắn tử. Hắn tử nhóm sinh hung thần ác sát, là cái loại này bọn nhỏ vừa thấy liền sẽ ngăn không được khóc thút thít diện mạo. Lúc này, bọn họ lại dùng một loại nóng bỏng mà khát vọng ánh mắt nhìn một thân màu đen chiến bảo nam tử. Vương ra, bọn yêm huấn luyện hiệu quả thế nào? Làn da ngăm đen anh tướng quân xả giọng nói quát. Khi nói chuyện, nước miếng khắp nơi phun, mọi người sôi nổi dơ tay ngăn cản. Còn kém hòa hậu. Triển mục phong trầm giọng nói. Vừa nghe này bốn chữ đánh giá, anh tướng quân hương phấn mà đôi mắt lập tức héo. Đến ta đến ta một cái khác tướng quân đẩy ra hắn, vọt tới triển mục phong trước người. Hương phấn hỏi, vương, ra, ta đây huấn luyện đâu? Triển mục phong nhìn về phía chiếm cứ một cái khác sân huấn luyện binh lính. Bọn họ trong tay đầu lấy chính là sắc nhọn hồng anh thương. Thứ, chọn, đoạn, phách, chém Đa dạng không ít, nhưng là đều không thế nào thực dụng gian hoa quá nhiều, nếu là như thế này thượng chiến trường, chết như thế nào cũng không biết. Lan khuynh thiên hạ. triền mục phong không lưu tình chút nào nói. Dương tướng quân sắc mặt hồng thành con khỉ mông, đôi mắt trừng đến đại đại, môi dưới hung hang mà cán. Người huấn luyện, lực đạo không đủ. Nay một ít. Hạ bàn không xong, kiến thức cơ bản không vững chắc. Triền Mục Phong chỉ vào sân huấn luyện mà, nhất nhất đôi các vị tướng quân nói. Kênh kênh binh lực không yếu, mà Tây Lương lại đã trải qua vài trảng chính biến lúc sau, tổn binh hao tướng. Hơn nữa còn phải để phòng mặt khác quốc gia như Hổ Dình Ngồi, một bộ phận binh lực dùng để bảo hộ Tây Lương các biên tái. Triền Mục Phong nhưng dùng binh lính, cũng không nhiều. Trước mắt bọn họ binh lực có thể cùng kênh kênh không phân cao thấp. Là bởi vì trưng binh năm vạn kết quả. Quốc nạn vào đầu, nhiệt huyết thanh niên sôi nổi hừng ứng. Nhưng mà, ra trận giết địch, quan có nhiệt huyết là không đủ. Bọn họ đến sẽ đánh giặc, có thể đánh giặc. Không trải qua huấn luyện, không trải qua chiến tranh lễ rửa tội, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không trưởng thành vì chân chính tướng sĩ. Lương Thảo đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. triển mục phong đám người hiện tại sầu đến, chính là như thế nào đem này đó tân binh huấn luyện hảo làm cho bọn họ có thể thượng chiến trường đánh giặc. Thời gian là gấp gáp. Một phương diện là như hổ rình mồi kên kên người, về phương diện khác là lòng ngông dạ thú Tam hoàng tử. Nhất chủ yếu chính là Triển Mục Phong thân mình đã ngày càng lộ bại. Hắn cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất huấn luyện tân binh, ra trận giết địch, đánh bại kên kên người cùng Tam hoàng tử, định ra càn khôn. Kể từ đó, mới có Tô Cẩm cùng toàn bộ Tây Lương An Bình, Tưởng tượng đến Tô Cẩm triển mục phong ngực liền vẫn không được một trận phát đau. Hắn nhìn Mặc bắc phương hướng, đôi mắt là dày đặc tưởng niệm cùng không hòa tan được cú sầu. Các ngươi cho bổn vương nghe, bổn vương lại cho các ngươi 5 ngày thời gian, 5 ngày sau, bổn vương muốn gặp đến hiệu quả. Là, vương ra, mặt tướng đám người nhất định may mắn không làm được mệnh. Triển mục phong xoay người, đi nhanh hướng tới chính mình doanh trướng đi đến. Tiến đến trong trướng, lúc trước còn cường trống ngạo nghệ thân thể. Lúc này lại là trong phòng chống cái bàn, thân mình hơi hơi mà bốn lượn phủ với trên bàn, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển Chủ thượng, thanh thanh đứng ở một bên, lo lắng mở miệng nói. Muốn tiến lên, lại thấy triển mục phong một cái lạnh lùng ánh mắt quét lại đây. ta không có việc gì. Phu nhân hiện tại thế nào? Phu nhân thượng ở mạc bắc, hết thể mạnh khỏe. Hết thể mạnh khỏe triển mục phong ở trong miệng lầm bẩm mấy chữ này, trong lòng một trận mềm mại, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Thanh thanh buông xuống đầu, tay phải gắt gao nắm thành nắm tay. vừa thấy sư phụ lầm cả đời. Hắn nói luôn cuống. Phu nhân giờ phút này cũng hoàn toàn không hảo. Ở chủ thượng trở về kinh thành lúc sau, phu nhân liền đi cực kỳ nguy hiểm địa phương. Mà hiện tại, đường núi xa xôi, sương mù dày đặc lượng lờ. Đầy trời sương mù, gọi người thấy không rõ đường núi ở phương nào. Chú mẫu, nghỉ một lát đi. Ảnh nhìn tô cầm, cầu xin nói. Tô cầm lại là bước chân không ngừng, vẻ mặt tiên lặng, ta còn có thể chịu đựng được. Ảnh, hán thời gian không nhiều lắm, chúng ta cần thiết chạy nhanh, ta mệt chút không có gì, người mình bạch sao? Là, chú mẫu. Vong ở tô cầm trên tay tiểu hoa, nhàm chán lập đầu lưỡi, màu đỏ tươi quả hạnh qua lại phun chơi. Nơi này sương mù nó rất là thích, có loại thập phần thân thiết cảm giác. Liền dường như nó nguyên bản nên sinh hoạt ở chỗ này giống nhau. Đại nhân. Đi rồi ước chừng một nén nhang công phu, một bóng người lóe đến tô cầm trước người. Là ở phía trước giò đường lục hắn đôi tay ôm quyền nhìn tô cầm, trầm giọng nói. Đại nhân, thủ hạ đi phía trước thăm quá, lại hướng lên trên đi chính là một cái đoạn nhai, lại vô đường đi. Đoạn nhai, Tô cầm mày hơi trao. Đúng vậy. U Minh Cung là trên giang hồ một cái thập phần thần bí tổ chức không có người biết U Minh Cung xác thực vị trí. Nếu không phải nàng nỗ lực mà hồi ước thân mình còn sót lại ký ức, cũng sẽ không nhanh như vậy liền tìm tới rồi nơi này. Chính là, lục lại là phía trước không còn có đường đi. U Minh Cung, ám thông U Minh, nói không chừng, kia đường đi liền ở đoạn nhai dưới. Nghĩ đến đây, nàng quyết đoán mở miệng nói, chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi. Là, đại nhân, lục tuy rằng kỳ quái, Lại vẫn là dựa vào tô cầm mệnh lệnh hành sự. Ba người một đường hướng lên trên, ước chừng qua 30 phút, đó là tới rồi đỉnh núi. Đỉnh núi không khí loãng, sương mù cũng so với phía trước khinh bạc không ít. Đưa mắt nhìn bốn phía, bọn họ có thể thấy nhảy lên dáng màu, cùng với bị thấp thoáng ở dáng màu bên trong núi non trùng điệp dây núi. Tô cầm nhìn gần trong gang tốc đoàn ngay chậm rãi đi qua. Đại nhân, chủ mẫu, cẩn thận. Ảnh cung lục đồng thời lo lắng mở miệng nói yêu nước mắt khuyên thành. Tô cầm cho hai người một cái chân an ánh mắt, tiếp tục đi phía trước, ngừng ở đoạn nhai bên cạnh, túi đầu. Thấp hèn là lượn lờ sương mù, so với bọn hắn này một đường đi tới chứng kiến, càng là đặc sệt mà dày nặng. Không vào hang cọng, làm sao bắt được có con. Tô cầm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không chút nghĩ ngợi nhảy xuống đi. Nay nhảy dựng, lại là kêu ảnh cung lục sợ ngây người. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tô cầm thế nhưng như thế đột nhiên mà liền nhảy xuống. Trinh lăng chỉ là một cái chớp mắt, dây tiếp theo, hai người cũng đồng thời nhảy xuống đoạn ngai. Nếu là đại nhân, chủ mẫu đã chết, bọn họ cũng tuyệt không sẽ sống tạm ở trên đời này. Côn phong gào thét, bên hai phần phật tiếng gió, cơ hồ muốn đem người mảng thai cấp đâm thủng. Quanh mình không khí càng ngày càng loãng, ảnh cùng lục thân mình cũng càng ngày càng khó chịu. Liên ở bọn họ cho rằng muốn chịu đựng như vậy thống khổ chết đi thời điểm, ngay sau đó, hai người lại là rơi xuống một cái trên đất bằng. Dưới chân là rắn chắc bùn đất, trong không khí tràn đầy bùn đất hương vị. Gió nhẹ nhẹ dương, lại đưa tới một trận mùi hoa. Ảnh cung lục kinh ngạc nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Trận pháp. Thế nhưng lại là một cái trận pháp. Ai có thể đủ nghĩ đến, kinh người sợ hãi đoạn ngay Thế nhưng chỉ là một cái mang theo mê huyện tác dụng trận pháp. Trận pháp lúc sau, lại là hảo một cái sơn minh thủy tú thế ngoại đảo nguyên. Các người như thế nào cũng đi theo nhảy xuống. Bên thai chuyển đến nữ tử thanh âm, lập tức lôi trở lại ảnh cùng lục thần trí. Hai người nhìn về phía tô cầm, lại là hương phấn lại là tức giận. Đại nhân, chủ mẫu, sau này trăm triệu không thể như thế. Một giây liền nhảy nai. Bọn họ trái tim thật sự là nhận không nổi ân cho các ngươi bị sợ hãi. Tô Cầm xin lỗi đối hai người nói. Đại nhân, nơi này là địa phương nào? Lục đề phòng nhìn bốn phía, một bên mở miệng hỏi. U Minh Cung. Tô Cầm chậm rãi phun ra ba chữ. U Minh Cung. Ảnh kinh hô. Lục cũng không tự chủ được trường lớn đôi mắt. Nơi này chính là U Minh Cung xuyên qua trọng sơn nhà nghèo nữ. Tô Cầm chỉ chỉ nơi nào đó. Ảnh Cung Lục đồng thời nhìn lại. Nay vừa thấy trên trán lại là toát ra ba điều hất tuyến chớ trách tô cầm như thế khẳng định biết được đây là u minh cung nhìn kia khối lập trên tảng đá liền dành mạnh viết đâu tiểu truyện khắc liền u minh cung ba chữ mảnh khảnh giỏi giang có khác một phen hương vị đại nhân chúng ta khi nào đi vào lục lại hỏi biết nơi này là u minh cung tô cầm vẫn đứng ở nơi này bất động này trong đó nhất định có nàng so đo lục đoán không sai Tô cầm thật là có chính mình so đo. Nàng dựa vào một khối nửa người cao trên tảng đá, chậm rãi phun ra một chữ, chờ, chờ, không đầu không đuôi một chữ, chờ cái gì, chờ tới khi nào. Thay đổi người khác, nhất định là có rất nhiều nghi vấn, lòng tràn đầy nghi ngờ. Nhưng mà, ảnh cùng lục sau khi nghe xong tô cầm lời này sau, lại là ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, đề phòng xem, kỹ bốn phía. Trừ cái này ra, Lại vô mặt khác ý tưởng Thời gian một phút một giây quá khứ Cũng không biết qua có bao nhiêu lâu Tô cầm đống nhiên hô một câu Chúng ta đi Ảnh cung lục tinh thần tỉnh táo Mới bước ra một bước Lại thấy một đạo màu sắc rực rỡ thân ảnh Từ một viên trên đại thụ bay nhanh chạy tới Cực nhanh bản thượng tô cầm tay phải cổ tay Thành một cái màu sắc và hoa văn vòng tay Toàn thân sáng trong Ảnh cung lục ánh mắt một trận dại ra Hai người trong đầu đồng thời hiện lên một ý niệm Tiểu hoa là khi nào rời đi. Bọn họ hai người cảnh giác tính thế nhưng hàng tới rồi như vậy nông nỗi sao. Liên một cái tiểu súc sinh khi nào rời đi cũng không biết. Tê -t, T Tựa hồ là nhận thấy được hai người suy nghĩ cái gì. Tiểu hoa không cao hứng phun đầu lưỡi Màu đỏ tươi quả hạnh mang theo uy hiếp hương vị. Chỉ cần ảnh cùng lục lại để lộ ra một chút khinh thường ý tứ. Trong miệng nọc độc liền sẽ không chút khách khí phun ra mà ra. Ảnh cùng lục túi đầu. Thu hồi chính mình tâm tư. Đấy lòng lại là một trận nồng đậm nghẹn khuất cùng không cam lòng. Làm đứng đầu sát thủ cùng ảnh vệ, bọn họ từ trước đến nay là giết người như ma đại danh tử. Nhưng mà hôm nay, bọn họ lại là bị một cái tiểu hòa xà cấp uy hiếp. Ảnh cung lục càng nghĩ càng hụt hẫng, hai người quyết định chủ ý, chờ lần này sự tình xong rồi, nhất định gia tăng thời gian hảo hảo luyện công phu. Khuất nhục như vậy một lần là đủ rồi. Sau này nhật tử bọn họ không bao giờ tưởng thể hội. Thấy hai người thành thật ngoan ngoãn, Tiểu Hoa lúc này mới đem đầu lưỡi cấp thu hồi tới, dán tô cầm thủ đoạn, nhắm mắt lại, như vậy liền dường như một con chân chính vòng tay giống nhau. Phần 25 chương 125, nhập biên tái. Đại nhân, Tiểu Hoa vừa mới đi làm gì? Lục nghi hoặc mở miệng hỏi. Tám tám đọc thư ho. Đi theo hắn phía sau ảnh cũng là vẻ mặt tò mò. Tô cầm một bên đi phía trước đi tới, một bên giải thích nói, tiểu hoa đi dò đường. Nơi đây tuy rằng trống trải, nhưng mặt sau như thế nào lại là chưa đến mà biết. Lục gật gật đầu, nhìn mắt thành vòng tay trạng hoàn ở tô cầm cánh tay thượng tiểu hoa, trong lòng rất là bội phục. Tuy rằng đối với tiểu hoa uy hiếp bọn họ sự thật, hai người đều tỏ vẻ toàn bộ đều không tốt, trong lòng thực không sảng khoái. Nhưng mà, tiểu hoa năng lực bọn họ lại là thập phần bội phục. Một con rắn có thể thông nhân tính, lại còn có có như vậy bản lĩnh, như thế nào có thể không gọi người kinh ngạc cảm thán. Dựa theo tô cầm chỉ thị, hai người một trước một sau đem tô cầm hộ ở trung ương. Ba người không vội không chậm đi phía trước đi tới, càng đến mặt sau, tầm mắt cũng là trống trải. Dường như đoạn nhai là một cái đường ranh giới. Đoạn nhai phía trên, mục không coi vật, gọi người hoảng sợ và phần. Đoạn nhai dưới, có khắc động thiên, trống trải tầm mắt. Liền dường như trốn đảo nguyên giống nhau, gọi người cảm giác mới mẻ. Dần dần mà, có dốc rách nước chảy thanh truyền đến. Ba người đi phía trước đi rồi trong chốc lát, dừng lại bước chân. Phía trước, là đột ngột một cái thác nước. Nước chảy xiết từng trận, tản ra gọi người kinh hãi tiếng vang. Anh nhặt lên một cái đá ném qua đi, đá nháy mắt bị thác nước cuốn vào, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất với vô hình. Phía trước không có lộ. Ảnh cung lục đồng thời nhìn về phía tô cầm, chờ đợi nàng chỉ thị. Chỉ thấy tô cầm biểu tình ngưng trọng đứng ở tại chỗ, không nói một lời. Qua hồi lâu, tô cầm giật giật, nàng đi nhanh hướng thác nước nơi phương hướng đi đến. Tốc độ kỳ mau. Ảnh cung lục hơi kém liền không có phản ứng lại đây. Hai người không chút nghĩ ngợi đuổi kịp tô cầm, vươn tay muốn đem nàng cấp bắt lấy. Nhưng mà, một đạo so với bọn hắn còn muốn càng mau yên sắc thân ảnh. Lại là trước một bước đem tô cầm eo cấp ôm. Anh rút ra bên hông trường kiếm, cả dân nói, đúng ta ra ra chủ mẫu. Lục cũng là vẻ mặt đề phòng. Chúng nhiên người nam nhân này võ công ở hai người phía trên. Nhưng mà, chỉ cần nam nhân có chút dị động, dụ đối tô cầm bất lợi, bọn họ đó là liệu mạng tánh mạng, cũng sẽ bảo đảm tô cầm bình an. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nam nhân chút nào không để ý tới hai người cảnh cáo, lập tức nhìn tô cầm mặt. Thâm thúy đôi mắt, cực nhanh hiện lên một mặt áp lực thống khổ. Giờ phút này bị hắn ôm vào trong ngực người, không bao giờ là lúc trước cái kia tô cẩm. Nàng sẽ không kêu hắn sư phụ. Nàng sẽ không dùng ẩn tình ánh mắt nhìn hắn. Thay đổi linh hồn thân mình, giờ phút này tâm chỉ độc thuộc về một cái khác nam nhân. Nam nhân kêu kêu triển một phong. Trong giảm tang, ta yêu cầu ngàn năm băng liên, chỉ cần người đáp ứng cho ta ngàn năm băng liên, ta nguyện ý dùng bất cứ thứ gì tới đổi. Tôi cầm bắt lấy trăm giảm tang vào áo, một chữ một chữ nói. Chăm giảm tang thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Như cũng là trong mộng gương mặt kia, lông mày, cái mũi, đôi mắt, miệng, đều là không có sai biệt. Nhưng mà, cặp mắt kia nóng bỏng cùng tình ý, lại rốt cuộc không phải đối hắn. Vì cái gì không phải hắn? Vì cái gì muốn ở hắn minh bạch thời điểm, nàng cũng đã không còn nữa. Hắn đã hiểu chính minh tâm. Hắn muốn đem chính mình tâm ý nói cho nàng nghe. Chính là nàng, hiện tại ở đâu đâu? Trăm dặm tang buộc chặt hoàng tô cầm phần eo tay, đầu trôn ở nàng trước ngực, ô ô nuốt nuốt thấp khóc lên. Từ khóc phi khóc, tựa khóc phi khóc tiếng nói, gọi người nghe lần cảm áp lực. Toàn bộ không khí đều nhiễm một mặt bi thương. Cái gì đều có thể trao đổi sao? Trăm dặm tang một chữ một chữ nói. Tô cầm chưa trả lời, ảnh cùng lục liền giành trước đã mở miệng. Đại nhân không cần. Chủ mẫu, nếu chủ thượng chỉ cần ngươi như vậy vì hắn, mặc dù hắn sống, cũng nhất định sẽ sống không bằng chết. Tô cầm nhìn mắt hai người, cười, dù vậy, ta cũng tưởng hắn sống a. Rõ ràng là cái nhu nhược nữ tử, chính là nàng cười bộ dáng, lại dường như quang mang vạn trượng thái dương giống nhau, nóng bỏng mà ấm áp, có vô tận năng lượng. Ảnh cung lục như ngạnh ở hầu. Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng mà trong miệng lại là lại nói không ra một chữ tới đúng vậy ta muốn ngươi bồi ở ta bên người đâu trăm dặm tang ngay sau đó nói hảo khối này thân mình nguyên bản liền không phải nàng đây là tô cầm nợ tình nàng nên thế nàng hoàn lại huống chi trăm dặm tang còn đáp ứng giao cho nàng ngàn năm lệnh leo tới cứu triển mục phong mệnh ta muốn tận mắt nhìn thấy đến hắn sống sót tô cầm đưa ra chính mình yêu cầu duy nhất trăm dặm tang đáp ứng rồi hắn đem tô cầm đặt ở trên mặt đất, trung thân nhè, chân giấm lên chặt cây, mấy cái phập phồng biến mất với ảnh cùng lục trong tầm mắt, lại đến khi trên tay nhiều một cái hộp, ngàn năm băng liên chỉ này một gốc cây, chính là ta u minh cung trí bảo, mới mẹ là lúc thải hạ, trong vòng 10 ngày ăn vào mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả 10 ngày một quá, thuốc hay liền sẽ biến thành độc dược, nhớ lấy. trăm dặm tang đem hộp đưa qua, đối tô cầm dặn dò nói, tô cầm gật đầu. Tiếp nhận hộp. Chạm đến ra thịt, đến xương lạnh lẽo kêu nàng nhịn không được đánh một lạnh run. Nàng gắt gao đem hộp cấp năm lấy, đối trăm dặm tang nói tạ, xoay người rời đi U Minh Cung. Lại một lần đứng ở đoạn ngai thượng. Ảnh cung lục đều sinh ra một cổ không chân thật cảm. Hai người nhìn về phía tô cầm, nàng trong tay ôm hộp, lại rõ ràng thuyết minh này hết thể đều là thật sự. Đáp ứng ta một việc. Tô cầm nhìn về phía hai người, trầm giọng mở miệng nói. Ảnh cung lục giật giận môi, muốn tự tuyệt, lại là không mở miệng được. Đừng làm hắn biết. Là, đại nhân. Lục gật gật đầu. Ảnh siết chặt nắm tay, qua hồi lâu mới gật đầu tỏ thái độ. Là, chú mẫu. Nghe được hai người đáp ứng, Tô Cầm lúc này mới như chút được gánh nặng. Thời gian hữu hạn, chỉ có 10 ngày quan cảnh, ba người một khắc không nghỉ tạm, tiếp thiên cảnh, bốn người mã bất đình để hướng biên tái chạy đến. dù vậy, Màu đem thêm tiên, sao gần nói, cũng ước chừng dùng 7 ngày quang cảnh mới đến biên tái. Thám báo một phát hiện mấy người, lập tức đó là đem tin tức nói cho chủ tướng. Tô cầm đám người quá khứ thời điểm, một loạt tiểu binh cầm trường mâu, lạnh leo lạnh leo ánh mắt nhìn chầm chầm bốn người. Các ngươi là người nào? Tô cầm. Tô cầm lôi kéo dây cương, một chữ một chữ nói. Tiểu binh nhóm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi cũng không biết có nên hay không tin tưởng tô cầm lý do thoái thác, tô tướng là nữ tử, có một người hô, tô cầm giải buộc chặt bùi tóc, như lụa bố giống nhau tóc dài tàng ra, sợi tóc từ trên trán rũ ở trước ngực, lúc trước còn anh khí mười phần mặt, lúc này nhiễm nhu mị tiểu tiểu hương vị, thật là cái nữ tử đâu, tiểu binh nhóm đôi mắt đều thẳng, có còn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không có biện pháp, ở biên tái hồi lâu, trừ bỏ nam nhân vẫn là nam nhân. Bọn họ nơi nào có thể nhìn thấy cái gì nữ nhân. Đồng nhiên, lưỡng đạo hung ác mà lạnh léo tầm mắt bắn lại đây. Mọi người nhìn lại, lại là đi theo tô cầm một tả một hưu hai cái nam nhân. Hung thần ác sát, thoạt nhìn thật không tốt trọng. Các ngươi không thể qua đi. Không có tướng quân thủ dụ, ai biết các ngươi có phải hay không địch quốc gian tế. Dẫn đầu một cái tiểu binh xả giọng nói nói. Mặc kệ bọn họ, chúng ta vọt vào đi. Lục lập tức liền phát hỏa. Hắn là một sát thủ, sát thủ còn chưa từng có chịu quá như vậy điều khí. Từ trước đến nay chỉ có hắn xem người khác khó chịu, cho người khác khó chịu, nơi nào có người khác cho hắn khó chịu. Mặc dù là có, kia cũng đã sớm đi gặp Diêm Vương. Lục, ngươi lùi ra. Tô cầm hô nhỏ. Tình thế không có làm rõ ràng phía trước, tuyệt đối không thể đủ xúc động xông vào. Húng chi, trước mắt là phi thường thời kỳ, người một nhà đánh người trong nhà. Kêu người khác đục nước béo cò chui chỗ trống, mới là chân chính mất nhiều hơn được. Được tô cầm phân phó, cứ việc lục trong lòng khó chịu tới rồi cực điểm, lại vẫn là ngoan ngoãn lui xuống. Tô cầm đám người muốn tạm thời rời đi, nhưng quay người lại, lại cũng là bị ngăn cản. Làm gì? ảnh lệnh lùng nói. Một trương quan tài mặt, cả người tản ra một giây liền phải đoạt nhân tính mệnh hơi thở. Dẫn đầu tiểu binh tiến lên một bước, trầm giọng nói không còn có xác định các ngươi thân phận phía trước, các ngươi không thể đủ rời đi, nếu là rời đi, đừng trách chúng ta trên tay đao kiếm không có mắt. Các ngươi, tô cầm dương tay, ngăn lại ảnh, hướng tới tiểu binh, nói, vậy làm phiền ngươi đem như vậy tín vật giao cho các ngươi tướng quân, hắn vừa thấy liền biết ta là ai. Khi nói chuyện, tô cầm từ trên cổ tay lui ra một cái đủ mọi màu sắc vòng tay, xoay người xuống ngựa, đưa tới dẫn đầu tiểu binh trước mặt. Tiểu binh ngần người, Vị cô nương này thoạt nhìn khí chất xuất trần, như thế nào sẽ thích như thế ác tục vòng tay. Nhìn quái không thoải mái. Trong lòng chửi thầm, tiểu binh lại vẫn là đem vòng tay cấp tiếp qua đi. Này một tiếp, lại là trường lớn đôi mắt. Này vòng tay, này vòng tay thế nhưng như thế lạnh băng đến xương. Tiểu binh nhìn hướng tô cầm. Tô cầm làm một cái ôm quyền động tác, làm phiền. Tiểu binh túi đầu nghĩ nghĩ, cũng bất quá là một cái vòng tay mà thôi. Liền tính cấp tướng quân đưa đi, lại có thể có cái gì ảnh hưởng. Hơn nữa, dựa vào hắn tự giác, những người này cũng không giống như là địch quốc gian tế. Nàng nói như thế chắc chắn, nếu là tướng quân thấy này vòng tay lúc sau, có thể sớm đích xác định rồi thân phận của nàng, cũng coi như là giải quyết một chuyện lớn. Rốt cuộc, Tô Tướng chính là danh khắp thiên hạ. Có nàng tọa chấn, quân tâm liền có thể ổn định. Nghĩ đến đây, tiểu binh nhìn mắt Tô Cầm, gật gật đầu. Dặn dò những người khác hảo hảo đứng gác cánh gác, lập tức chuyển thân cất bước chạy lên. Chờ đợi thời gian có chút dài lâu. Chờ đợi thời gian cũng gọi người rất là lo lắng. Đặc biệt là tô cẩm, Như lúc này kỳ, này đó ở nhất bên ngoài đứng gác binh lính lại dường như tay mới giống nhau, này thực không phù hợp lẽ thường. Hay là, là trong quân đã xảy ra cái gì đại sự? Càng muốn đi xuống, tô cẩm trong lòng càng là nôn nóng. Nàng không ngừng khuyên bảo chính mình. Sẽ không, không phải là triển mục phong sẻ ra chuyện, nhất định sẽ không. Lộc cục, cũng không biết đi qua bao lâu, xa xa mà, chuyển đến võ ngựa chạy vội thanh âm. Tất cả mọi người quay đầu lại xem qua đi, lại thấy tới yên áp háp một mảnh người, chờ lại gần chút, đó là phát hiện những người này đều là tướng quân cấp bậc nhân vật. chúng tiểu binh nhóm trừng lớn đôi mắt. Tướng quân cấp bậc nhân vật đều xuất động, trước mắt vị này. chúng tiểu binh nhìn về phía tô cầm. Tô tướng. A đại xoay người xuống ngựa, quỳ gối tô cầm trước mặt, vẻ mặt kích động mở miệng hô. Chúng tiểu binh nhóm màng thai ẩm ầm vang lên. Quả thật là tô tướng kia. Những người khác cũng là ngay sau đó từ trên ngựa hạ tới, một đám đi theo A đại phía sau, đồng thời chiều tô cầm hành lễ. Gặp qua tô tướng. Ân, các ngươi đều lên. Tô cầm nhìn mọi người, không thấy triển một phong, hít sâu một hơi, đem trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng áp xuống. Trầm giọng nói: "Mọi người một đường thần sắc kích động vây quanh Tô Cầm đi vào trong con trướng. A Đại, A Nhị, ảnh cùng lục đám người theo sát sau đó, chậm rãi buông con trướng, đem mọi người tầm mắt cách trở. Triển một phong đâu? Trong trướng đều là có thể tin lại người, Tô Cầm tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, đó là gọn gàng dứt khoát mở miệng nói: "A Đại sắc mặt thật không đẹp." A Nhị mắt đỏ lên, nhìn Tô Cầm, đệ thấp tiếng nói, khóc lóc nói: "Chủ thượng" Chủ thượng mất tích, mất tích, tô cầm thân mình lung lay sắp đổ, mấy ngày liền suốt đêm lên đường, hơn nữa này một đường trải qua, đã là kêu nàng vạn phần mỏi mệt. Triển Mục phong mất tích tin tức này, càng lại như xét đánh giữa trời quang giống nhau. Chủ mẫu, thấy nàng sắc mặt thật không đẹp, ảnh cùng lục lo lắng nói, A đại cùng A nhị đám người cũng là vẻ mặt khẩn trương. ta không có việc gì, tô cầm vây vây tay, ổn định tâm thần, tiếp theo đặt câu hỏi. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Còn có, hắn tình huống hiện tại như thế nào? Hồi bẩm chủ mẫu, chủ thượng mất tích đã có 3 ngày. Chúng ta phong tỏa tin tức, trước mắt, toàn bộ quân doanh nội chỉ có hiện giờ ở trong chướng người biết. Đến nỗi chủ thượng tình huống. Nói tới đây, a nhị trầm mặt xuống dưới, chỉ là không tiếng động nhìn an tâm. Nay cử, càng là kêu tô cầm trong lòng hoảng loạn vô cùng. Trong tay háo nắm tay nắm chặt, nàng gắt gao mà cắn môi dưới. Hắn là như thế nào mất tích, Lại là ở nơi nào không có tin tức? Ta tất cả đều phải biết rằng giành mạch. Hết thảy đều phải từ Thái Hậu sai người đưa tới Lương Thảo cùng quân lương ngày ấy nói lên. a Đại tiến lên một bước, lạnh mặt nói. Năm ngày trước, tô cầm đám người còn ở mở mị sơn tìm kiếm thiên cảnh. a Đại nhận được kinh thành tới báo, lập tức đó là một khắc không ngừng tương lai báo trình cho Triển Mục Phong. Hồi lâu cũng không từng nghe đến Triển Mục Phong mở miệng nói chuyện. A Đại tiến lên một bước, nhịn không được mở miệng hỏi, chủ thượng, là kinh thành mật hàm, nói là từ kinh thành vận tới lương thảo cùng quân lương, ít ngày nữa liền sẽ đến. Triển mục phong đem mật hàm giao cho A Đại. A Đại tiếp nhận, nhanh chóng xem một lần, ngẩng đầu nhìn về phía triển mục phong, chủ thượng cảm thấy nơi này có vấn đề. Triển mục phong ánh mắt thâm thúy. Không đổi, Hắn nói, A Đại lại là nghe được không hiểu ra sao, chủ thượng. Đây là cái gì ý tứ? Biên tái lương thảo không đủ, quân lương không đủ, ta chưa bẩm báo. a đại kinh hãi. Như thế nói, là có người tiết lộ quân tình. Triển mục phong gật đầu. Nhưng mà, từ kinh thành vận chuyển lại đây lương thảo cùng quân lương, lại là toàn bộ quân doanh cần thiết. Chỉ là, thời gian sớm một gì, cùng đều không phải là hắn bẩm báo khác biệt thôi. Chủ thượng tính toán phái ID. Đi theo triển mục phong nhiều năm, nhìn hắn giờ phút này thần sắc. A đại tự nhiên là biết được triển mục phong trong lòng làm gì tính toán, lập tức đó là hỏi. Ta. A đại trừng lớn mắt, lập tức phản bác, chủ thượng, không thể. Biết rõ này có thể là một cái rơi vào, rất có vấn đề, như thế nào có thể làm một quân chủ xoay triển mục phong tự mình đi trước. Hơn nữa, chủ thượng thân mình chẳng uống, Hán tuyết không đáp ứng. Chủ thượng, A đại chờ lệnh đi trước. A đại quỳ trên mặt đất, ôm quyền trầm giọng nói. Ngươi không thành. Triển Mục Phong không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Chủ thượng, ta còn có khác cán bài, ngươi sẽ quay dày kế hoạch của ta. Triển Mục Phong khó được giải thích nói. Chính là chủ thượng ngươi bên kia. A Đại lo lắng nhìn hắn. Nếu là trước đây Triển Mục Phong, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng. Chính là hiện tại chủ thượng, bởi vì tuyệt mệnh mất đi võ công, thả thân mình trạng hướng một ngày so bất quá một ngày. Cái này kêu hắn như thế nào có thể không lo lắng. Triền Mục Phong đứng lên, chậm rãi từ phía trên đi xuống tới, đem hắn nâng dậy tới, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, nói, bởi vì ta không có võ công, ngươi là có thể xem thường ta. Thuộc hạ cũng không ý này. A Đại nói, Cung quýt quỷ trên mặt đất. Triền Mục Phong nhướng mày cười, ánh mắt nguy hiểm mị lên, A Đại, ngươi nghe. Là, chủ thượng, mặc dù mất đi võ công, người khác muốn thương ta mảy may, cũng đến ước lượng ước lượng chính mình bản lĩnh. Triền Mục Phong tự tin tràn đầy nói, một câu, khí phách mười phần. Là, chủ thượng. A đại Cuồng nhiệt nhìn hắn. Đúng rồi. Là hắn suy nghĩ nhiều. Tự tin lại kiêu ngạo chủ thượng, lại như thế nào mất đi võ công mà trở thành ai đều có thể khi dễ người. Võ công đối hắn mà nói không phải cần thiết, mất đi võ công, hắn còn có lợi hại hơn bản lĩnh. Triền Mục Phong chân chính gọi người sợ hãi, đều không phải là võ công mà là hắn sở tinh thông kỳ môn độn giáp chi thuật. Người luôn có trang bị bất kham thời điểm, võ công ở người mỏi mệt bất kham là lúc, lại có thể phát huy bao lớn tác dụng. Nhưng là, kỳ môn độn giáp chi thuật liền bất đồng. tây tối, hoa cỏ, đá, dòng suối, bất cứ thứ gì đều có thể bãi hạ trận pháp, xảo diệu mà mượn địa hình cùng địa thế, thắng vì đánh bất ngờ, giết người với vô hình. Công đạo song quân doanh sự tình lúc sau. Triển mục phong ngày hôm sau đó là dẫn theo 500 tinh binh xuất phát. Hắn không ở Nhật Tử, A Đại cùng A Nhị tướng quân doanh thống trị gọn gàng ngăn nắp. Tìm hiểu tin tức, huấn luyện, tất cả mọi người các tư này trước, đâu vào đấy tiến hành từng người hoạt động. Thẳng đến, một cái lệnh người khiếp sợ tin tức chuyển đến. Biết tin tức lúc sau, A Đại cùng A Nhị trước tiên liền phong tỏa tin tức. Hành động nhanh chóng, ra tay quyết đoán, không có chút nào rớt tát bẩn thỉu. Một quân chủ xoáy mất tích, như vậy tin tức nếu là chuyển ra đi, ảnh hưởng quân tâm, một trận, bọn họ bất chiến tự bại. A đại cùng A nhị rốt cuộc minh bạch, triển mục phong lãnh đi phía trước vì sao phải đưa bọn họ đặt ở quân doanh nội, chỉ sợ, hắn rời đi trước một ngày đó là suy xét tới rồi hôm nay đủ loại. Triển mục phong năng lực thật là gọi người kinh ngạc cảm thán, cũng gọi người không dám kinh thường. Nhưng mà, nay yêu cầu lấy hắn thân mình không ra trạng vướng vì tiền đề. A đại cùng A nhị liếc nhau, chủ thượng mất tích, chỉ sợ là thân mình không hảo, nếu không, lấy năng lực của hắn lại như thế nào sẽ? Trong lòng lại hoảng loạn lại nôn nóng, A đại cùng A nhị cũng chỉ có thể tạm thời đem này áp xuống. Bọn họ đến lấy đại cục làm trọng. Việc cấp bách, chính là tướng quân doanh hết thể đều an bài hảo, ở chủ thượng trở về phía trước, quân doanh tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Đến nỗi tìm kiếm triển một phong sự tình. Bọn họ chỉ có thể đủ bí mật tiến hành, không thể bị bất luận kẻ nào phát giác. Từ tin tức truyền đến đến bây giờ, đã là ngày thứ ba, suốt ba ngày, chúng ta dùng sở hữu khả năng biện pháp, đều không có tìm được chủ thượng. A đại vành mắt phiếm hồng nhìn tô cầm, tiếng nói có vài phần nghẹn ngào. Mọi người trong lòng đều rất là khó chịu. Ai trong lòng đều rõ ràng, triển Mục phong chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng mà, không có người nguyện ý thừa nhận như vậy một sự thật. A đại A nhị, Tô Cầm mở miệng, chú mẫu, hai người đồng thời quỳ trên mặt đất, nhìn nàng. Triển Mục Phong nói qua, phàm là Tô Cầm có bất luận cái gì phân phó, đều chỉ cho là mệnh lệnh của hắn. Hùng chi, hiện tại Triển Mục Phong mất tích, Tô Cầm chính là bọn họ người tâm phúc, chỉ cần có thể tìm được Triển Mục Phong, Tô Cầm làm cho bọn họ làm cái gì đều có thể. Các ngươi phía trước làm thực hảo, ta cùng hắn đều có thể yên tâm. Quân Doanh tiếp tục giao cho các ngươi nhớ kỹ, quyết không thể rối loạn quân tâm. Là chủ mẫu ảnh cung lục, chủ mẫu một thân hắc y thi ảnh cùng với mặt vô biểu tình lục quỳ trên mặt đất, ánh mắt cung kính nhìn nàng. Các ngươi cũng lưu tại Quân Doanh, tùy thời chờ đợi A Đại A Nhị sai phái. Chủ mẫu lục trưng lớn mắt, túi đầu mở miệng chính là một câu phản bác. Chủ mẫu xin thứ cho lục vô pháp nghe lệnh hành sự. Tô Cầm muốn làm cái gì, hắn đã có thể đại khái đoán được. Làm hộ vệ, hắn chức trách chính là bảo hộ Tô Cẩm. Người đi theo ta, ngược lại là trói buộc. Tô Cầm không chút khách khi nói. Một câu, tiêu lục siết chặt nắm tay, trong lòng không phục lắm, trên mặt biểu tình càng là lạnh lùng. Chủ mẫu, bên cạnh ngươi nếu không ai che chở, chủ thượng đã biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đồng tình nhìn mắt lục, á đại ở một bên mở miệng nói. Tôi cầm bên người là cần thiết có người bảo hộ. Gần nhất, nàng Ngừng có nội lực lại không biết như thế nào ứng dụng, cũng sẽ không bất luận cái gì chiêu thức, một khi có địch nhân, nàng như thế nào chống cự. Tôi cầm mi mắt buông xuống, giơ tay, một cái tát chụp ở trên bàn. Mọi người chỉ nghe được nhảy một tiếng giòn vang, trước mắt ba trăm tới cân trọng, trầm hương một chế thành cái bàn, từ triển một phong đặc biệt từ kinh thành mang lại đây, một giây liền vỡ thành cát bã. A đại đám người không dám tin tưởng nhìn Tô Cẩm. Lúc này mới mấy ngày công phu, chủ mẫu như thế nào liền biến thành một cao thủ trung cao thủ. Các ngươi còn tưởng nói cái gì sao? Tô Cẩm thu hồi tay, tầm mắt nhất nhất đảo qua trận mắt há hốc mồm, còn không thể phục hồi tinh thần lại mọi người, trầm giọng nói: "A đại, a nhị, ảnh cung lục đều mân thần ngôi." Bọn họ còn có thể nói cái gì? Bọn họ còn dám lại nói cái gì? Tô Cẩm như thế thân thủ cũng khó trách sẽ nói mang theo lục là trói buộc chủ mẫu lục vẻ mặt khó nén tin tưởng nhìn tô cẩm tô cẩm tầm mắt dừng ở trên người hắn cũng không ngôn ngữ lục buông xuống đầu không nói thêm lời nào ảnh không tiếng động thở dài giơ tay vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ an ủi hộ vệ làm được cái này phân thượng bị bảo hộ bị gạt bỏ không có đất dụng võ ngâm lại thật đúng là đủ khổ bức bất quá vài giây lúc sau ảnh sợ là liền phải thu hồi cái này năm đầu. Tê phụ tiếng vang ở trong doanh trướng vang lên. Mọi người tìm thanh em nơi phát ra, cuối cùng tầm mắt đặt ở an tâm trên người. Nay vừa thấy, đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh. A, chủ mẫu, có xà. A nhị phản ứng ước chừng có nửa nén hương, đông nhiên cả kinh tiêu lên, đồng thời đôi tay gắt gao mà bắt lấy A đại. A đại vẻ mặt ghét bỏ xem hắn. Cái này làm nhảm thêm đồ tham ăn thế nhưng còn như thế nhát gan Hử, ta cũng không tin ngươi không có không sợ hai đồ vật chú ý tới a đại kinh bị tầm mắt a nhị không cam lòng yếu thế phản bác khí thế lại không đủ a đại hừ lạnh nghiêng nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái ánh mắt đó là đặt ở tô cầm trên người chú mẫu đây là ta từ nơi khác mang về tới nó gọi là tiểu hoa tô cầm giải thích nói nhìn về phía tiểu hoa nói tới tiểu hoa cho đại gia chào hỏi một cái, chỉ thấy tô cầm giọng nói rơi xuống lúc sau, mới vừa rồi vòng tay giống nhau vòng ở nàng cánh tay thượng sạc sỡ con rắn nhỏ, thực mau dạn ra khai thân mình, xoắn thân mình, giơ lên cổ cùng đầu, t t t hướng về phía mọi người một trận hí vang, mọi người trong lòng đồng thời phát lệnh, nếu có thể, bọn họ thật đúng là không nghĩ bị một con rắn chào hỏi, màu đỏ tươi xả quả hạnh sắc bén mắt. Ngươi đây là uy hiếp đâu vẫn là uy hiếp đâu vẫn là huy hiếp. Chủ mẫu, ngươi tính toán cái gì thời điểm xuất phát? Á đại nhìn về phía tô cầm, hỏi tiếp nói. Từ tô cầm xuất hiện lúc sau, mọi người phản phất đều tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Nhiều ngày tới nay bảng hoàng cùng bất an, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Lại xem nàng tràn đầy tự tin khuôn mặt, mọi người tin tưởng, nàng nhất định sẽ đem triển một phong cấp tìm trở về. Phần 27 chương 127, tìm kiếm. Biến thiên cắt vàng, lấy đường chân trời vì giới, đập vào mắt chỗ, là vô cùng vô tận hoàng. Phản phất trong thiên địa trừ bỏ này, lại vô mặt khác sắc thái. Một cái mang theo đấu lạp nữ tử, ở đầy trời cắt vàng trung trầm rãi đi qua. Tiểu hoa, ngươi cảm giác được hắn hơi thở sao. Nhìn gió ra đầu hoa đốn con rắn nhỏ, tô cầm vẻ mặt nóng bỏng hỏi, trong lòng tràn đầy mong đợi. Con rắn nhỏ nhìn về phía nắng mắt. Lại là lắc lắc đầu. Chích chích tức. Không chung, một con thịt cầu hương xoay quanh mà xuống, cuối cùng dừng ở tô cầm trên vai. Biên tái sinh hoạt tuy rằng khăng khổ, nhưng truy phong lại vẫn là lúc ấy rời đi kinh thành bộ dáng, Thịt hô hô, tròn vo, chỉ trừ bỏ bị nhiễm cắt vàng chi sắc lông chim. Người đâu? Người bên kia tình huống như thế nào? Truy phong nhìn nàng, mãn nha náy náy. Tô cầm trong lòng chờ mong một chút một chút biến mất. Ngừng đầu. Nhìn chăm chú đầy trời cắt vàng, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt, lại là hết sức kiên định. Sẽ có cơ hội. Nhất định sẽ. Tiểu hoa, truy phong, thái dương còn không có xuống núi, chúng ta tiếp theo tìm. Tô cầm trên mặt mang theo cười, đối một xà một ứng nói. ttt tê tê. tê. Chích chích tức. Tiểu hoa cùng truy phong nóng bỏng đáp lại nàng. Một cái vô cánh lại lần nữa xoay quanh với không trùng. Trong chấp mắt đó là hoa thành một cái gần sát đường chân trời điểm đen. Một cái xoắn thân mình, hưu một tiếng từ tô cầm cánh tay thượng bay khỏi, chui vào hạt cát, một trận mất máy, đong đưa cắt đất một giây liền quy về bình tĩnh bên trong. Gió cắt có chút lớn. Thiên địa hoàng hôn, đang xem không thấy trước mắt sát thái. Tô cầm gom lại trên người đấu lạc, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Mặc kệ có bao nhiêu khó, mặc kệ tìm tới bao lâu, nàng đều sẽ kiên trì đi xuống. Triền mục phong nhất định ở nàng không biết địa phương chờ nàng, nàng quyết không thể từ bỏ hy vọng, từ bỏ hắn. Tí tách, tí tách, tí tách. Giọt nước thanh tử tràn đầy màu xanh lá rêu phong nham thạch trên mặt rơi trên mặt đất, tiêu tràn đầy hắc ám sơn động, càng có vẻ âm trầm khủng bố. Hô hô hô. Trong bóng tối, có từng ngụm từng ngụm tiếng thở dốc. Liên miên phập phòng, dường như thừa nhận cực đại mà thống khổ. Đây là trừ bỏ giọt nước thanh cùng tiếng gió ở ngoài. Trong sơn động duy nhất thanh âm, hoàng hôn ánh chiều tà từ sơn động trẻ con nửa chỉ nắm tay cửa động chỗ chiếu tiến vào, dưng ở người nọ trên mặt, mơ hồ nhưng biện trên mặt, tràn đầy che mặt dâu sồn. Duy nhất có thể khẳng định, đây là một người nam nhân. Nơi xa hoàng hôn ánh chiều tà càng ngày càng hạ, gió cắt dần dần mà nhỏ xuống dưới. Tô cầm đứng dậy, cởi bỏ trên người đấu lạc, hung hăng thượng hạ run dậy. Thoáng chốc! Đất bằng lại bước lên khởi một cổ thật lớn màu vàng gió lốc. ttt Tiểu hoa thanh âm truyền tiếng lô thai, lập tức kêu tô cầm ngừng động tác, theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa hạt cắt một trận nhanh chóng di động, ngay sau đó, một cái đủ mọi màu sắc thân ảnh từ hạt cắt chạy trốn ra tới, ở trong không khí dơ lên một đạo hạt cắt hình thành cầu rồng, trong khoảnh khắc biến mất với dưới chân. Tiểu hoa. Nhìn dị thường kích động mà tiểu hoa, tô cầm cũng khó nén hưng phấn. Tê, tê tê xì xì phun đỏ tươi xả quả hạnh, đây là nói cho nàng, nó có phát hiện. Tiểu hoa, mau mang ta đi. Tô cầm khắc chế trong lòng kích động, trầm giọng nói. Xét một tiếng, trên vai con rắn nhỏ lập tức rơi trên mặt đất, xoắn quyến rũ mà mảnh khảnh thân mình, lưu luyến môi bước đi hướng phía trước đi đến. Phía sau, tô cầm nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp nó. Không đi bao lâu, truy phong đó là trở về tới, cũng là mãn nhãn hương phấn bộ dáng. Không được vây quanh tô cầm đánh vòng, trong miệng chít chít tức kêu to cái không ngừng. Truy phân, ta đã biết, tiểu hoa cũng tìm được rồi. Tô cầm vẻ mặt kích động nói. Truy phong ngẩn ngơ, toàn bộ điểu dường như đột nhiên liền gặp đả kích dường như, vẻ mặt tủ rũ của đôi. Tô cầm chiều nó vươn tay. Truy phong do dự luôn mãi, vẫn là ngoan ngoắn mà dừng ở trên tay nàng. Truy phong, vất vả. Tô cầm nuốt ve nó thân mình, thông thả mà mềm nhẹ nói. Một câu, lập tức kêu truy phong trở nên nhảy nhót lên. chúng đánh khởi cánh, vòng ở không trung bay vài vòng. Tê tê tê. Thiểu hoa cũng đi theo ứng hỏa, ngẩng cao cổ, ký cái không ngừng. Một người một xa một ưng, đi rồi đại khái có nửa canh giờ, cuối cùng là trước khi trời tối tìm được rồi địa phương. Đến từ kinh thành càng xe, đã bị cắt vàng vùi lấp, chỉ ở bên ngoài lộ ra một đoạn bánh xe tử. Đây là sự phát mà. Tô cầm trầm giọng nói. Thiếu hoa cùng truy phong mặc không lên tiếng, chỉ an tĩnh nhìn nàng. Thiếu hoa. Truy phong. Tô cầm túi đầu. Không cần nàng nói, hai cái liền biết nàng phải làm cái gì, thân mình chật lóe, nhanh chóng siêu tầm lên. Tô cầm cũng không có nhàn rỗi, đem phụ cận xoay cái biến. Nhìn thấy cắt vàng vùi lấp bóng người, nàng tâm đều nhắc lên. Nhất định không thể là triển một phong. Nàng trong lòng nội cầu nguyện. Nhưng mà, Ngay ngắn người nọ phần đầu tay, lại là run rẩy lợi hại. Chờ xác định người nọ không phải triển một phong, tô cầm lúc này mới dám hung hăng mà tùng một hơi. Không phải hắn. Chờ đem phụ cận một vòng đều tìm khắp, sắc trời đã là toàn đen. Ám trầm không trung, toàn bộ màn trời dường như vẩy mực sái giống nhau. Không có ngôi sao, không có ánh trăng, đen như mực không trùng, chỉ có bên thai ô ô nuốt nuốt tiếng gió, cùng với tiêu phất quá gương mặt, gọi người sinh đau cắt vàng. T.T.T. nơi xa chuyển đến thanh âm nói cho tô cẩm là tiểu hoa đã trở lại. Chờ thanh âm tới gần thời điểm, nàng tại chỗ ngồi xổm xuống thân mình, đem ngồi lửa thắp sáng. Đây là cái gì? Nhìn thấy tiểu hoa bên người một cái bị phá bố bao vây lại đồ vật, tô cẩm vẻ mặt nghi hoặc. Chích chích tức, có nam chủ bạc hương vị. Truy phong ở một bên giống. Tô cầm lại không dám chần chờ, lập tức đem phá bố cấp mở ra. Bên trong nằm một phen truy thủ, một con đào hoa trâm. Tây trâm đã nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc cùng trang trí, đen tuyển. Nhưng mà, tô cầm lại là gắt gao đem này ôm vào trong ngực. Hắn liền ở chỗ này. Ở chỗ này chờ nàng. Truy thủ là nàng đưa cho hắn duy nhất lễ vật, hắn quý trọng nếu bảo, cũng không rời đi. tiểu hoa, Truy phong, chúng ta tiếp theo tìm. Nàng không nghĩ đợi, cũng không thể đợi chỉ cần tưởng tượng đến hắn ở chính mình không biết trong một góc yên lặng chờ đợi tô cầm trong lòng liền dường như bị đau cắt giống nhau khó chịu ttt chí chít tức tiểu hoa thật mạnh gật gật đầu truy phong cũng cho thấy thái độ đen nhánh tái ngoại tràn đầy cắt vàng biên cảnh càng đi tây càng là tới gần địch nhân bên cạnh ttt tiểu hoa bỗng nhiên đối tô cầm phát ra một trận cảnh cáo tô cầm chấn ăn nó lén lút đem thân hình ẩn hạ Đêm tối là tốt nhất che giấu, một đôi tới gần bộ binh, thế nhưng không có phát hiện các nàng. Tô cầm nhẹ nhàng thở ra, chờ bộ binh nhóm đi xa, tiếp theo tìm kiếm lên. Đen như mực không trùng, không biện phương hướng. Cũng may, nàng có tiểu hòa cùng truy phong. Chích chích tức. Đồng nhiên, truy phong bay lại đây, dừng ở nàng trên vai, tiếng nói nghe tới cực kỳ kích động. Tìm được hắn đúng không? Tô cầm khắc chế trong lòng kích động, hỏi. Chích chích tức. Truy phong thật mạnh gật đầu. Ở đâu? Tí tách tí tách tí tách. Triển một phong nghe giọt nước thanh, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Hắn liêu chuẩn đây là một cái bấy, cũng phòng bị đành lén. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, chính mình phát bệnh thế nhưng sẽ như thế mau. Duy nhất may mắn chính là, lúc ấy tô cầm cũng không ở. Nhớ tới tô cầm, triển một phong suy yếu trên mặt chậm rãi hiện ra một kia hạnh phúc ý cười. Nàng hiện tại còn ở mạc bắc sao. Có phải hay không thực lo lắng hắn? Nàng như vậy yêu hắn, nhất định ở lo lắng hắn. Nhưng hắn lại tình nguyện nàng thiếu lo lắng hắn một ít. Nhưng mà, nếu là nàng thật sự không lo lắng hắn, triển mục phong trong lòng lại tràn đầy mất mát. Hắn tưởng nàng nhớ kỹ hắn, mặc kệ là hắn sinh, vẫn là hắn chết. Nhưng hắn lại tưởng nàng đã quên hắn, ở hắn chết đi sau, không cần sống ở thống khổ. Vô cùng tận hạ sơn trong động. Duy nhất ánh sáng chỉ có ở hoàng hôn nghiêng hạ khi trong chớp mắt, chiếu vào động nội một cái chớp mắt. Trừ cái này ra, đập vào mắt chỉ có hát cám, cùng với bên thai tích tắp tiếng nước. Triền Mục Phong đã ở chỗ này vẫn không nhúc nhích nằm có năm ngày. Thủy gần đây ở gang tức, chính là hắn lại không thể di động mảy may. Thân thể đã tới rồi chịu tải phụ tải bên cạnh, hơn nữa kẽ huyệt động khi gây sương chân, hắn càng là lại không một ti sức lực di động mảy may chớp mắt nhìn sinh mệnh trôi đi là như thế nào cảm giác, trước kia triển một phong không biết, giờ phút này, hắn lại là cảm thụ rõ ràng. Cứ như vậy chờ đợi tử vong sao. Triển một phong trận to mắt. Không, tuyệt không có thể. Hắn muốn đi gặp nàng. Hắn cũng nhất định phải nhìn thấy nàng. nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích nam nhân, gian nan đứng dậy, nhưng mà, lại là phí công. Thân mình dường như bị đóng đinh trên mặt đất giống nhau, đợi một chút. Đều cực kỳ gian nan. Chích chích tức. Truy phong chỉ vào nửa cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ cửa động. ức chế không được hưng phấn mà hướng tô cầm hô. Là nơi này. Tô cầm cũng là vẻ mặt kích động. Triển mục phong liền ở chỗ này. Kích động qua đi. Nàng bình tĩnh lại. Cửa động rất nhỏ. Một cánh tay vói vào đi đã là gian nan. Càng đừng nói là làm người đi vào. Như thế nào đi vào tìm được hắn đâu. Tê tê tê. Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, xen một tiếng đó là chui vào trong động đầu. Truy Phong muốn đuổi kịp, ngờ hà thân mình quá béo, chỉ có tiến đi một cái đầu đó là bị tập trụ, được tô Cẩm trợ giúp, lúc này mới khôi phục tự do. Trị Trị tức, nó thấp đầu, không dám nhìn hướng tô Cẩm. Mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Tô Cẩm lại là không rảnh bận tâm nó tâm tình, mãn đầu góc đều là triển một phong, hắn nêu dưới nền đất hạ. Nhưng mà cái này cửa động rồi lại như thế chi tiểu, này liền thuyết minh, nhất định còn có khác nhập khẩu. Truy phong, chúng ta chậm rãi tìm, một chỗ cũng không cần buông tha. Tô cầm trầm giọng nói, một bên đề phòng tuần tra bộ binh, một bên chậm rãi quay chung quanh nửa cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ cửa động, cẩn thận tìm kiếm lên. Hồng hô hồn hện. Gian nan từ trên mặt đất rốt cuộc là thẳng khởi nửa người trên, triển mục phong đã là đổ mồ hôi đồng địa. Trống lung lay sắp đổ thân mình, chậm rãi thẳng khởi hai chân, bước ra một bước, sau đó... Frank! Sở hữu nỗ lực đều hóa thành bậm nước, chỉ là bán ra một bước, triển mục phong đó là vô lực ngã trên mặt đất. Phần lưng nóng rát đau đớn, một đợt tiếp một đợt chuyển đến, thẳng yêu ngũ tạng lục phủ dường như trong khoảnh khắc liền phải sụp đổ giống nhau. Triển mục phong nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Lúc này... TTT! Kinh tủng thanh âm truyền tiến lỗ thai, tiêu triển mục phong chung cảnh báo sao vang. Lo lắng 5 ngày nguy hiểm, rốt cuộc là tới. Hán mắt nhìn chăm chầm phát ra tiếng chỗ, mãnh liệt cảm giác được một khổ người tới không có ý tốt hơi thở. Tí tách tí tách. An tĩnh huyệt động nội, bốn phía một mảnh đen nhánh, giọt nước thanh càng là có vẻ vô cùng rõ ràng. Triển mục phong nằm trên mặt đất, lỗ thai cẩn thận nghe phát ra tiếng chỗ. Quần quận không ngừng không tốt hơi thở quần quận mà đến. Tựa hồ là cái gì đồ vật cọ sát mặt đất thanh âm, xé kéo xé kéo, nghe vào người lỗ thai, gọi người phá lệ khó chịu. Dần dân mà, kia cổ hơi thở càng ngày càng gần. Tê tê tê tiếng nói, cũng càng thêm rõ ràng mà chuyển tiến triển một phong lỗ thai. Không tốt. Hắn trong lòng ám đạo. Nguy hiểm thời điểm, hắn thân thể phát ra ra một cổ kinh người lực lượng, dường như vẫn luôn cứng đờ thân mình, đống nhiên bị tiêm vào tràn đầy năng lượng. Triển mục phong khởi động nửa người trên, cơ hồ là từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nhưng mà, lại là đã muộn. Một cái thật lớn cái đuôi lướt qua đỉnh đầu, ném ở hắn trên người. Bang một tiếng, thanh âm vang dội, thân mình cũng thật sâu mà đau. Nay vung, triển mục phong thân mình đó là một trận lào đảo, không chịu khống chế được ngã xuống đất. Thô chàng cái đuôi áp chế hắn, kêu hắn không thể động đậy. Đó là một cái vô cùng thô tráng cự mãng, 20 thước tả hữu. Kim sắc đồng tử, phun ở bên ngoài đầu lưới, gọi người từ đáy lòng sinh ra một cổ hắn ý. Liền phải công đạo ở chỗ này sao? Triền Mục Phong nhìn ngăm đen vết đá, chậm rãi nhắm mắt lại. Tô cầm hoặc là ôn nhu hoặc là làm nũng hoặc là khí giận gương mặt ở trong đầu nhất nhất hiện lên, bên hai là nàng hờn rối. Triền Mục Phong đống nhiên mở mắt ra, nắm tay nắm chặt. Không! Hán tuyệt không có thể ngồi chờ chết. Không đến cuối cùng một khắc. Hán tuyệt không có thể chính mình từ bỏ chính mình. Triền Mục Phong không biết này có phải hay không vận mệnh chú định. Ngón tay sờ xóa gian, hắn thế nhưng sờ đến mấy khối đá. Triền Mục Phong trong lòng đại hỉ, cũng mặc kệ chậm rãi tới gần cự mãng, ngón tay trên mặt đất gian nan di động tới. Màu đỏ tươi xả quả hạnh phun ở trên mặt, quanh hơi thở là một cổ gọi người buồn nôn tanh hôi. Triền Mục Phong thủ hạ không ngừng, gian nan di động tới. Cự mang tựa hồ cũng nhìn ra như vậy một cái vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất người, căn bản là không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, cũng không có bất luận cái gì tính nguy hiểm đang nói. Nó tựa hồ là tới hứng thú, cũng không vội mà đem triển mượt phong cấp ăn sóng trong bụng, ngược lại là chơi nổi lên trò chơi. Cự mang xúc thân mình, đem triển mượt phong cấp quanh lại, sau đó chậm rãi buộc chặt, nhìn triển mượt phong dần dần phát thanh mặt, cự mãng liền một trận tê tê tê hương phân hí, làm không biết mệt Ước chừng nó cũng yêu như vậy cha tấn người trò chơi. Cự mang thay đổi đa dạng, cái đuôi vòng thượng triển mục phong cổ, chật buộc chặt, ở triển mục phong phiên mỹ mắt thời điểm, lại đem cái đuôi cấp vông. Triển mục phong khuất nhục thừa nhận này hết thảy. Đương trong tay đa rốt cuộc là dừng ở lúc sau một vị trí thời điểm, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm ý cười. Lúc này, cự mãng cũng chơi không sai biệt lắm, nó mở ra buồn máu mồm to, hai viên sắc nhọn răng nhanh khóa triển mục phong cổ. Tối đầu, thật mạnh cắn hạ. Ngày, không có cắn được đoán trước người, hàm răng lại là lâm vào cục đá, bị thật sâu mà tập trụ. Cự mãng chớp chớp mắt chữ, mãn nhãn nghi hoặc. Đây là chuyện như thế nào? Người đâu? Nó rõ ràng nhắm ngay chính là người nọ cổ, như thế nào liền cắn được trên tảng đá? Ha ha. Trong bóng tối phát ra thấp thấp một trận tiếng cười. Cự mãng ngừng đầu, đối diện trên vách tường xuất hiện nam nhân chán ghét gương mặt tươi cười. Hắn con môi, khinh thường nói, xuẩn xà. Tê tê tê. Cựu mạng vẫn nộ thét lên. Thô chàng cái đuôi đánh ra mặt đất, nháy mắt, đất rung núi chuyển. Triền mục phong không hề nghi ngờ là chọc giận nó. Cự mạng phát huy, răng nanh tử trên mặt đất rút ra, lây dính dày đặc vết máu, thoạt nhìn càng là khủng bố âm trầm. Van bèo thân mình, mang theo xé trời khí thế, cự mạng hướng tới đối diện mặt tường mở ra buồn máu mồm to. nhảy một tiếng. Hàm răng thật mạnh khép lại. Nhưng mà trong miệng, lại là hư vô không khí. Ha ha. Lại là chán ghét cười khe thanh. Cự mãng xem qua đi, đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, lại là đều xuất hiện triển mục phong chán ghét mặt, lấy vô cùng bay nhanh tốc độ dao động. Cự mãng không hiểu cái gì kêu hào trận, chỉ là trường buồn máu mồm to phẫn nộ cắn giống nó trước mắt nhìn đến, phát tiết tức giận. Triển mục phong rửa lưng vào mặt tường. Mặt vô biểu tình nhìn lâm vào hảo trận chung cự mãng, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển Hắn thân mình, chính hắn biết. Nguyên bản liền thập phần suy yếu thân mình, ở thiết hạ này cứu mạng trận pháp lúc sau, càng là hao phí sở hữu tâm lực. TTT Đồng nhiên, cách đó không xa lại truyền đến một trận hí văn thanh. Thanh âm tuy rằng mỏng manh, nhưng mà khí thế lại là so với phía trước cự mãng còn muốn càng thêm gọi người sợ hãi. Triển mục phong mi mắt buông xuống. Bên môi tràn ra một mặt chua sót tươi cười. Ước chừng là trốn bất quá, Dùng hết tinh lực hắn, thật sự là không còn có tinh lực đối phó đệ nhị đều xuất hiện cử mãng. Triển mục phong mỏi mệt nhắm mắt lại. Tê tê tê. vang đang tới gần. Nửa ngày sau, thanh âm đình chỉ. Chính là triển mục phong xác thật có thể cảm giác được, lại tới cự mãng, đã ngừng ở hắn bên người. Hơn nữa, hắn cảm giác tới rồi đánh giá tầm mắt. Đánh giá. Không sai, chính là đánh giá. Hơn nữa, càng vì quỷ dị chính là, triển mục phong phát hiện phía trước cái kia cự mãng, thế nhưng một chút thanh âm cũng đã không có. Triển mục phong chậm rãi mở mắt ra, cả người ngây người. Trước mắt cũng không phải cái gì cự mãng. Không những không phải cự mãng, còn chỉ là một cái chỉ có ngón út đầu phẩm chất, thoạt nhìn thực nhược hoa đốn con rắn nhỏ. Triển mục phong lại không dám thiếu cảnh giác. hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Mắt nhìn này hoa đốn con rán nhỏ, tuyệt không giống nó bên ngoài thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu. Chứng cứ sao? Nhìn, đối diện lâm vào hảo trận chung cự mãng, lúc trước còn một trận xôn xao, chính là lúc này, lại là mềm ngặt quỳ dạp trên mặt đất, toàn bộ xà giống như đã chết giống nhau. TTT Triển mục phong quan sát đến tiểu hoa thời điểm, tiểu hoa cũng ở đánh giá hắn. Từ cửa động lưu tiến vào thời điểm, tiểu hoa liền cảm giác được một cổ mãnh liệt hơi thở nay cổ hơi thở chính là tôi cầm làm nó ngửi quá yêu cầu nó tìm kiếm thật là cái không đơn giản nam nhân a tiểu hoa nghĩ thầm chủ nhân ánh mắt cũng thật hảo tiểu hoa giơ lên đầu giao động thân mình chậm rãi tới gần triển mục phong từ trên xuống dưới người triển mục phong hoàn toàn tròn váng. ai tới nói cho hắn này xà là chuyện như thế nào vì cái gì hắn dường như nhìn đến không phải một con rắn mà là một người Thựa như quỷ linh tinh truy phong giống nhau. Hơn nữa như vậy chủng loại, cũng tuyệt không phải tái ngoại có thể bồi dưỡng ra tới. Nên không phải là. Nghĩ đến cái kia khả năng, triển một phong trái tim liền rốt cuộc khống chế không được sắp đồng bột mà ra tình cảm. Ta thê, ngươi tới tìm ta sao? Một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt, lã trã rơi lệ. Truy phong, có phát hiện sao? Tô cầm khẩn chưng hỏi. chí chích tức. Còn không có. Truy phong vẻ mặt tay náy. Tô cầm nhìn nơi xa cây đuốc, trong lòng vạn phần ngưng trọng. Nàng thời gian, không đủ. Mới vừa rồi tự ngầm truyền đến một cổ chấn động. Này chấn động, đưa tới địch nhân đề phòng, dơ lên cây đuốc như thật dài hỏa long đang ở chậm dài hướng bên này tới gần. Triển mục phong ẩn thân địa phương có bao nhiêu sâu. Nếu như bị địch nhân phát hiện, Tô cầm lại không dám tưởng. Truy phong, chúng ta lại tìm một lần. Tô cầm túi đầu trừng lớn mắt, ở mơ hồ nhưng biện còn sáng, cẩn thận tìm kiếm. T T T, khí vang thanh truyền tiến lỗ thai. Tô Cẩm chỉ cảm thấy cánh tay chật lạnh, một cái hoa đốn con rắn nhỏ đã vòng tới rồi cánh tay của nàng thượng. Tô Cẩm đại hỉ. Tiểu Hoa, tìm được Phu quân sao? Tiểu Hoa thật mạnh điểm điểm đầu, một đôi thúy sắc mắt, sáng lấp lánh. Thật tốt quá, Tiểu Hoa, ngươi giỏi quá. Tô Cẩm khen, hỏi tiếp. Hắn hiện tại như thế nào? Có khỏe không? Thiểu hoa gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Nó vừa rồi ngửi quá, triển mục phong còn sống, chính là tình huống của hắn cũng không tốt. Đơn giản nói, nếu không thể ở một canh giờ nội ra tới, hắn chỉ sợ là... Tô cầm cắn khẩn môi dưới. Tê tê tê. Thiểu hoa lại là một trận hí vang, đồng thời đuôi rắn chỉ chỉ ngầm. Tô cầm có chút mê hoặc, cái gì? Bất quá thực mau. Nàng liền biết tiểu hoa là cái gì ý tứ. Tiểu hoa, ngươi tìm giúp đỡ. Thê tê tê tê. Tiểu hoa lại một lần thật mạnh gật đầu, toàn bộ xà vui mừng không được. Chủ nhân, ta lợi hại đi, mau tới khích lệ ta, mau tới ca ngợi ta. Tiểu hoa, cảm ơn ngươi. Tô cầm vui vẻ nói. Giọng nói mới lạ, liền nghe ẩm vang một tiếng, ngay sau đó, mặt đất kịch liệt đong đưa lên. Tô kỳ thân mình không chịu không chế được lay động lên. Đông đưa càng ngày càng lợi hại, gọi người trong lòng buồn ôn. May mắn chính là, này đông đưa liên tục thời gian cũng không trường. Tô cầm lỗ hai nghe nhảy một tiếng, tựa hồ là mặt đất vỡ ra thanh âm, túi đầu, dưới chân cắt đất trợn sụp đổ. vợ vụn tốc độ là người phản ứng không kịp mau, tô cầm một cái không bắt bẻ, thẳng lăng lăng đi xuống rất đi. Thiểu hoa cùng truy phong thấy thế, cũng lập tức nhảy đến trong đậu. Chuyện như thế nào? Là thần linh tức giận sao? nghe tin mà đến địch nhân nhóm dơ cây đuốc chiếu sáng lên ngắm đen cửa động nhưng mà sâu không thấy đáy cửa động làm cho bọn họ nhìn thấy lại là vô cùng vô tận hắc đột nhiên đông đưa đại địa mặc danh xuất hiện cửa động trong bóng đêm hết thảy đều vô cùng quỷ dị sinh tử không biết không có người dám mạo hiểm nhảy vào đi hiện tại làm sao bây giờ chúng ta ở chỗ này đóng giữ chờ trời, trời đã sáng ở đi vào xem xét Tiếng gió hô hô, bí mật mang theo thô lệ hạt cát, quát đến gương mặt sinh sôi đau. Tô cầm nhắm mắt lại, trừ bỏ lô thai nghe được hô hô tiếng gió, quanh mình chỉ có một mảnh hạt ám. Rớt xuống phẳng phất rằng có trăm năm như vậy trường, ban một tiếng, tô cầm rốt cuộc là tiếp xúc tới rồi mặt đất. Thùng thùng, tiểu hoa cùng truy phong cũng liên tiếp dừng ở trên người nàng. Tô cầm đem hai người bế lên tới, phùng ở trên tay, quan tâm hỏi, tiểu hoa, truy phong. Các ngươi như thế nào? Tê, tê, tê Không có việc gì đâu chủ nhân, chính là hôn mê. Chích chích tức. Chú bạc, ta thịt nhiều, hảo đâu. Tô cầm đem tiểu hoa vòng ở chính mình cánh tay thượng, đem truy phong đặt ở chính mình trên vai, lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra một viên dạ minh châu, tùy dạp trên mặt đất, câu lấy thân mình, từ duy nhất đường đi phủ phục đi trước. Gặp ghen nhăm thạch, cọ sát đầu gối cùng khởi tay, cắt vỡ xiêm y cắt qua da thịt, đỏ tươi huyết thấm ở trên nhang thạch một đường đầm địa này nên là rất đau đau nhưng mà tô cầm lại là không hề sở giác nàng trong đầu chỉ có một ý niệm tìm được hắn nhất định phải tìm được hắn lệch cạch lệch cạch lệch cạch. rất nhỏ ồn ào tiếng vang truyền tiến triển một phong lô thai, tiêu mỏi mệt bất kham hắn trong lòng càng là phiền muộn dần dần mà ồn ào thanh càng ngày càng gần dường như cổ một chút giống nhau tiêu triển một phong vốn là nắm thân mình càng là khó chịu cơ miệng. Hắn cau mày gầm nhẹ nói, thanh âm nhẹ liền dường như một trận gió. Ai ngờ, thanh âm kia lại là càng dồn rập. Lệch cạch lệch cạch lệch cạch. Càng thêm dày đặc, càng thêm vang dội thanh âm, dường như tỏ rõ không kiên nhẫn cùng Diêu Vọ Dương ngoài phẫn nộ giống nhau. Triện mục Phong đầu đều sắp tạt rớt. Thanh âm kia càng là gần. Triện mục Phong nâng lên tay, hung hăng mà hướng tới thanh âm nơi chôn em tới. Một đôi tay Một đôi ôn nhu tay lại là đem hắn tay cấp giữ chặt. Là ai? Triền Mục Phong nỗ lực mà mở mỏi mệt hai mắt, muốn thấy rõ tay chủ nhân là ai? Nhưng mà, đã sớm mỏi mệt bất kham mắt lại là vô pháp mở, trước mắt nhìn thấy chỉ là một đoàn hắc. Triền Mục Phong cũng không sợ hãi. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm thụ được đến, người này cũng không ác ý. Không những không có ác ý, trả lại cho hắn một loại thực an tâm cảm giác. Người là ai? Hắn mở miệng nói, thật lâu sau trầm mặt, không người đáp lại. Triển mục phong cảm giác được nắm hắn tay hơi hơi phát run, trong bóng đêm, tựa hồ có nữ tử thấp tiếng khóc. Ô, ô ô nuốt nuốt, như tiếng than đô quyền, gọi người đấy lòng một trận có rút đau đớn. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm, phu quân. Nhu hỏa tiếng nói, là triển mục phong chỉ có thể ở đêm khuya thanh vắng, thương nhớ đêm ngày hết sức mới nghe được đến. A cẩm. Hắn lầm bẩm, an tâm nhắm mắt lại. Bên môi ngậm một mặt không hòa tan được ý cười. Tô cầm cách mơ hồ hai mắt nấm lệ, mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn hắn, một khắc cũng không dám dịch khai tầm mắt, liền sợ trước mắt hết thể đều chỉ là chính mình ảo cảnh. giơ tay đặt ở miệng, căn thượng một ngụm, đau đớn chuyển đến, lại kêu tô cầm rơi lệ lời mặt. sẽ đau. Hắn là chân thật. Chính mình rốt cuộc là tìm được hắn. Tô cầm vui vô cùng đem triển một phong cấp ôm chặt lấy. Chích chích tức. T.T.T. Thấy tô cầm vui vẻ, một bên truy phong cùng tiểu hoa cũng đi theo vui mừng kêu to lên. Thanh âm tử cửa động truyền tới trên mặt đất, lại tử quỷ khóc sói gạo giống nhau, tiêu thủ địch quân binh lính không khỏi một trận sợ hãi. Nơi này thật sự có thần linh sao? Một sĩ binh nhìn ngăm đen cửa động, kinh sợ hỏi. Không biết. Lời nói là như thế này nói, trên mặt lại tràn đầy chính mình cũng không xác định hoài nghi. Vâng đông! Đông nhiên! Từ đấy động hạ lại truyền đến một trận kịch liệt thanh âm. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm giác được từ ngầm truyền đến kịch liệt rung động, dường như đại địa sắp sửa vỡ ra giống nhau. Tất cả mọi người ngây dại. Không biết hay hô một câu, thần linh tức giận, chạy a! Trong trước mắt, tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ lại đây, ném trong tay binh khí, tứ tán làm điểu thú trạng chạy ra. Không biết đi qua bao lâu, một cái thật lớn đuôi rắn từ trong động ruôi ra tới, ngay sau đó một người bị quăng ra tới, lại một lát sau, một người khác cũng bị quăng ra tới. tô cầm lập tức từ trên mặt đất bò dậy, xem một cái triển một phong, nghe hắn mỏng manh, lại vẫn là tồn tại tiếng hít thở, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. lúc này mới ghé vào cửa động, nôn nóng nhìn phía dưới. không bao lâu, lỗ thai đó là truyền đến một trận cánh kích động thanh âm. truy phong, thiếu hoa, tô cầm nhỏ giọng kêu gọi. chi chi tức, mang theo thở dốc chim hót truyền đến. Tiêu Tô cầm vạn phần kinh hỉ. Sau một lát, một con bụi bấm tròn vo điểu từ cửa động bay ra tới, rơi trên mặt đất. Nó trên cổ treo một cái hoa đốn con rắn nhỏ, tinh tế nho nhỏ, chỉ có con giun như vậy đại. Tô cầm sờ sờ Truy Phong đầu, đem tiểu hoa cấp thác ở trên tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa nó thân mình. Nữ thanh nghẹn ngào nói: Tiểu hoa, cảm ơn ngươi. Nhìn đơn độc hưởng thụ chủ bạc ôm ấp tiểu hoa, Truy Phong cũng không ăn dấm, chỉ ngoan ngoãn đứng ở một bên. Suy nghĩ về tới vừa rồi. Liên ở 15 phút trước. Nó, chủ bạc, nam chủ bạc, Tiểu Hoa, đồng loạt bị nhốt ở đen như mực ngầm. Nam chủ bạc hôn mê bất tỉnh, cánh mạng nguy ở sớm tối, cửa động lại bị phong bế, chủ bạc vạn phần nôn nóng. Liên ở ngay lúc này, Tiểu Hoa hoàn thượng chủ nhân cánh tay, xoắn thân mình, cũng không biết muốn làm cái gì. Truy phong rất là phẫn nộ. Nó cũng không nhìn xem đây là cái gì thời điểm. Nhưng là Này vẫn là kêu truy phong nhất phẫn nộ. Ngay sau đó, nó đó là nhìn thấy hận không thể lập tức đem tiểu hoa ăn vào trong bụng một màn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy tiểu hoa mở miệng, trực tiếp đó là hướng tới chủ bạc cánh tay tắt tới. Tức khắc, đỏ tươi huyết, huyết lưu như chú. Chích chích tức. Truy phong vẫn nộ gầm rú lên, chụp phủi cánh, bén nhọn điểu móng đó là muốn hướng tới tiểu hoa mổ đi. Một con ôn nu tay lại là chặt nó cũng đem nó sở hữu phẫn nộ cấp ngăn trở. Truy Phong nâng lên mắt, vừa lúc nhìn thấy tô cầm đối nó lắc đầu, bên môi gợi lên một mặt hơi hơi ý cười. Truy Phong mãn đầu góc nghi hoặc, không biết đây là cái gì ý tứ. Bất quá, nó cũng không có suy nghĩ cẩn thận thời gian. Ngay sau đó, vòng tay lớn nhỏ tiểu hoa lại là vô cùng quỷ dị dường như khí cầu giống nhau trướng nổi lên tới, hơn nữa biến đại tốc độ càng ngày càng quỷ dị, đến cuối cùng. Thế nhưng trở nên so với phía trước tập kích triển mục phong cự mãng còn muốn khủng bố lợi hại. Hơn nữa, biến đại còn không có đình chỉ. Đến cuối cùng, toàn bộ hầm ngầm đều rung động lên. Nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Truy phong có thể nói là hoảng sợ nhìn tiểu hoa. T. Siêu cấp cự mãng bản tiểu hoa xoay đầu tới, mở ra buồn máu mồm to, phun màu đỏ tươi tính tình, đỏ lên mắt, tiêu truy phong lập tức hướng tô cầm bên kia né tránh. Thật đáng sợ cái dạng này tiểu hoa nó là tuyệt đối không dám trêu chọc bá thật lớn cái đuôi trên mặt đất trong động lắc lắc ầm ầm ầm thanh âm ngay sau đó truyền đến lớn lớn bé bé cục đá rối tinh rối mù rơi xuống đầy đất truy phong rất là chật vật né tránh quá béo thân mình không vài cái liền thở hừng hực rốt cuộc chờ đến hết thể đỉnh chỉ thời điểm truy phong mới có thở dốc cơ hội nhưng mà ngay sau đó Nó lại là phát hiện chính mình thế nhưng cách mặt đất nguyên lai càng cao. Ngừng đầu, lại là bởi vì to lớn bản tiểu hoa dùng thật lớn đuôi rắn đem tô cầm cấp dơ lên, thuận tiện, cũng đem bắt lấy tô cầm và táo nó cấp mang theo lên. Di động quá trình, truy phong toàn bộ thân mình đều phiêu phiêu hốt hốt. Chờ loại này choáng váng rốt cuộc đình chỉ thời điểm, truy phong còn không kịp buông ra khẩu, toàn bộ thân mình đó là đống nhiên từ giữa không trung đi xuống rớt. Cực nhanh tốc độ. Kêu nó liền cánh đều quên mất kích động. Thẳng đến trên cổ bộ xuống dưới một cái băng băng lương lương đồ vật. Nó lúc này mới nhớ rõ chụp đánh cánh. Dùng sức hướng cửa động bay đi. Doanh trướng. Một trận áp lực yên lặng. A đại, A nhị, ảnh cùng lục các cư một góc. Ai đều không có nói chuyện. Chích chích tức. Rất nhỏ điểu thanh từ chướng ngoại truyền đến. Lại là kêu bốn người đồng thời hổ khu chấn động. Sôi nổi sốc lên lều lớn hướng bên ngoài đi đến. Truy phong. Nhìn ngưng ở chướng ngoại trên cọc gỗ béo điểu, bốn người trên mặt đều là hiện lên kinh hỉ. Truy Phong xuất hiện, đó có phải hay không ý nghĩa? Chíp trích tức. Truy Phong đối bốn người giống lên giống, chụp phủi cánh từ trên cọc gỗ bay lên tới, hướng tới không trung bay đi. Nó phi cũng không cao, là có thể cho bốn người coi trọng cùng đuổi kịp cái loại này. A Đại, A Nhị, ảnh cùng lục lại không chần chờ, lập tức đuổi kịp Truy Phong. Dọc theo đường đi, Tuần tra binh lính sôi nổi cùng mấy người hành lễ chào hỏi. Thượng quân, như thế chậm, ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Sắp ra nơi đóng quân thời điểm, tuần tra phân đội nhỏ đội trưởng khó hiểu hỏi. Ân, có việc. A đại trầm khuôn mặt, nói. Bưng lên tư thế, rất có triển mục phong hương vị. Lập tức, đội trưởng cũng không dám hỏi lại, tránh ra thân mình. Từ nơi đóng quân ra tới, Truy Phong mang theo bốn người hướng hẻo lánh trên mặt đất đi. Rẽ trái rẽ phải. Đi qua địa phương còn có vài chỗ lặp lại, tới rồi một cái ngã rẽ khẩu thời điểm, truy phong đông nhiên biến hóa tốc độ, tựa một trận yên biến mất ở bốn người trong tầm mắt. A đại, A nhị, ảnh cùng lục dùng tới tam thành khinh công, lúc này mới đuổi theo nó. Tầng tầng bóng cây che dấu sau, một cái cũ nát nông ra phòng nhỏ xuất hiện ở mấy người trước mặt. Chích chích tức. Truy phong ngừng ở ngoài cửa kêu to. Kéo kẹt một tiếng, cũ nát môn bị mở ra. Nữ tử nhu hòa gương mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, vừa thấy nàng, bốn người tâm đều an xuống dưới. Chủ mẫu, chủ tử, A Đại, A Nhị, ảnh cùng lục đồng thời hô. Tô cầm khẽ gật đầu, vào đi xoay người vào nhà. Tiến đến phòng trong, A Đại, A Nhị cùng ảnh tâm mắt đầu tiên đặt ở nằm thẳng ở trên giường một người nam nhân trên người. Thon gầy gương mặt, tiều tụy khuôn mặt, suy sụp mà chợt vật mặt, lại là kêu A Đại. A nhị cùng ảnh một trận kích động. Chủ thượng, chủ mẫu đem chủ thượng cấp tìm được rồi. Nửa đêm thời gian, ánh trăng ngung lung. Thuần tra binh lính qua lại thay đổi tam bát, hảo chút đều mang lên đủ rũ, đứng ở từng người cương vị, ngăn không được ngáp liên tục. A nhị tướng quân bị thương, nhanh lên chuyển quân y để lại đây. Đông nhiên nam tử lạnh lẽo mà nôn nóng tiếng nói truyền tiến đứng gác binh lính trong thai. Nháy mắt, sở hữu buồn ngủ đều bị bừng tỉnh binh lính ngẩng đầu, a đại đã đi vào trước người, phía sau đi theo ảnh cùng lục, ảnh trên lưng có một người, tóc rối tung, xem quần áo là a nhị, là a đại tướng quân, a đại lãnh mọi người cấp tốc hướng doanh trường bên kia đi. Mấy người đi rồi, được mệnh lệnh binh lính cũng không chậm trễ, lập tức tướng quân ý cấp thỉnh tới rồi quân trưởng trong vòng. Bởi vì không có cố tình phong tỏa tin tức, thực mau a nhị tướng quân bị thương sự tình đó là toàn bộ quân doanh đều đã biết. Cái gì? Á nhị tướng quân bị thương? Này nhưng như thế nào hảo? hoàng cái gì? Không phải còn có nhiếp chính vương ở nhiếp chính vương chính là chiến thần, dồn dập chiến thắng. hừ, này đều ba ngày cũng chưa từng nhìn thấy nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống cũng không biết. Người cái gì ý tứ? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Một câu, tiêu sở hữu binh lính trong lòng đều sinh ra nghi ngờ cùng khủng hoảng. Đúng vậy đều suốt ba ngày đều không có nhìn thấy nhiếp chính vương làm một quân chủ soái suốt ba ngày đều chưa từng nhìn thấy này thật sự là thực không khoa học một việc chủ soái tồn tại một là quyết sách nhị là trấn an quân tâm giữa hai bên trấn an quân tâm càng vì quan trọng nhiếp chính vương hợp với ba ngày đều chưa từng lộ diện nếu không phải có đặc biệt chuyện quan trọng như vậy cũng chỉ có một lời giải thích nhiếp chính vương đã xảy ra chuyện. Dường như vốn là lung lay sắp đổ ngọn núi, đột nhiên liền cuối cùng một chút chống đỡ cũng đứt gay kết quả là, toàn bộ dây núi hoàn toàn sụp đổ. Đóng quân Tây Lương biên tái quân doanh, lâm vào khó lòng giải thích khủng hoảng bên trong. Nhếp chính vương xảy ra chuyện suy đoán, dường như quả cầu tuyết giống nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản suy đoán, cũng ở một vòng lại một vòng lưu truyền chung, thành ván đã đóng thuyền sự thật. Kết quả là, tất cả mọi người biết, nhiếp chính vương đã xảy ra chuyện. Người tâm phúc không ở, muôn vạn tướng sĩ nào có không loạn chi lý? Như vậy tin tức ở Tây Lương trong quân như tuyết phiến giống nhau truyền bay nhanh, cách tứ thủy hà như hổ rình ngồi kên kên người cũng được đến tin tức. Trong khoảnh khắc, mấy vạn đại quân ven sông tập kết. Mất người tâm phúc Tây Lương tướng sĩ liền dường như ném hồn phách cái xác không hồn, kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng nhìn hùng hổ kên kên người. Một khi kên kên người giờ phút này tấn công lại đây. Tây Lương nhất định là binh bại như núi đổ. Mà khi đó, Tây Lương biên tái, nguy rồi. Sát sát sát. Hàng hàng hàng. tiếng la rung trời. Kiên kiên nhân thủ trung đao kích dùng sức đấm đánh mặt đất, che kín hồng quang mặt tràn đầy thị huyết sát ý. Chủ mẫu, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Quân trướng trong vòng, á đại khẩn trương nhìn tô cẩm, Triền mục phong lâm vào hôn mê, nàng chính là toàn bộ trong doanh trướng nhất có trọng lượng quyết sách giả. Nàng nói một câu, mọi người mạc dám không tử. Thừa tướng nguy danh, cũng không phải là cái. Thầy ta đổi trang. Nữ tử vốn nên kiểu nhu vô cùng thanh âm, giờ phút này lại như ném mà kim thạch, len ken hữu lực. Đại nhân. Lục hung hăng mà như mày, tiến lên một bước, nói, hai quân giao chiến, đao kiếm không có mắt. Đại nhân một giới nữ tử chi khu, lại là tây lương thừa tướng, trăm triệu bất đắc di thân phạm hiểm. Lục, quốc ở, ra mới ở quốc phá ra vong như vậy thời khắc ta làm tây lương thừa tướng càng hẳn là đứng ra chính là đại nhân tô cầm đánh gây hắn không có cái gì chính là ngươi không cần cả ta lục rũ mặt cũng không nói chuyện đông một tiếng hắn quỳ một gối trên mặt đất tô cầm nhíu mày ngươi đây là làm cái gì đại nhân lục thỉnh cầu cùng đại nhân một đạo xuất trình đại nhân ở ta ở lục trầm giọng nói chủ mẫu Còn có ta. Ảnh đi theo nói. Tô cầm nhìn hai người, lắc lắc đầu. Lục cung ảnh nắm tay niết rất rung động, trong lòng vạn phần nôn nóng. Đại nhân, chủ mẫu. Hai người đồng thời mở miệng, vừa định nói cái gì, lại là nghe tô cầm nói tiếp. Các ngươi lưu lại nơi này che chở triển một phong. Như thế, ta mới nhưng an tâm xuất trinh. Ảnh cung lục quay đầu nhìn về phía giường sườn triển một phong. Hắn là mọi người người tâm phúc. Càng là tô cầm nhất để ý người, là, đại nhân, chủ mẫu. Hai người trầm giọng nói, a nhị thực mau đem một bộ quần áo cấp cầm lại đây. Trầm trọng khôi giáp tròng lên trên người, là kêu tô cầm khó có thể thừa nhận trầm trọng. Nàng xem một cái nằm trên giường sườn triển mục phong, nhặt lên hắn bên người bảo kiếm, treo ở heo sườn. Hắn quý trọng vạn rắm non sông, từ nàng tới hộ. Đi! Ra lệnh một tiếng, truy phong lập tức nhảy lên tô cầm đầu vai xem một cái suy yếu treo tô cầm trên cổ tiểu hoa trong lòng kiên định nó nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ chủ bạc ai cũng đừng nghĩ thương đến chủ bạc nửa phần a đại a nhị đi theo tô cầm phía sau trong lòng cũng yên lặng thề vô luận như thế nào đó là liều mạng tính mạng cũng thế tất sẽ hộ tô cầm chu toàn kiên kiên người hiện tại là muốn đánh lại đây sao nhiếp chính vương đã xảy ra chuyện chúng ta nhưng làm sao bây giờ xong rồi xong rồi Còn chờ cái gì, dọn dẹp một chút đồ vật chạy a, chẳng lẽ còn ngồi chờ bị người chém chết không thành. Trước trận bỏ chạy, ấn quân lệnh, giống nhau tử tội. Lệnh leo không chứa chút nào cảm tình giọng nữ từ phía sau chuyển đến, tiêu mọi người hổ khu chấn động, đồng thời bay nhanh xoay người sang chỗ khác. Lần này đầu, đó là gặp được an mặc màu bạc khôi giáp tô cầm, cưới cao đầu đại mã, dường như chiến thần lâm thế giống nhau, trên cao nhìn xuống bệ nghệ chúng sinh. Tiêu tràn đầy lo sợ không yên các tướng sĩ, đồng nhiên chi gian liền rót vào một cổ an tâm lực lượng. Tâm định, tắc thân ở. Thân ở, tắc tất thắng. Bài kiến tô tướng. Mọi người đồng thời quỳ trên mặt đất, biểu tình kích động hô. tô tướng, đây là bọn họ Tây Lương nhất truyền kỳ thừa tướng. Văn có thể định quốc, võ có thể an bang Có kinh thế chi tài, tuy là nữ tử, lại là cả thiên hạ nam nhi cũng so với không thượng. Vừa rồi là ai nói muốn chạy trốn chạy. Lạnh lùng ánh mắt từ chúng tướng sĩ trên người nhất nhất đảo qua, tô cầm mặt vô biểu tình nói. Mọi người mặc không lên tiếng. Tô cầm hiếp mắt, không nói. Bao che giả, cùng chỗ lấy tử tội. Hồi bẩm tô tướng, là hắn. Một người ngừng đầu, chỉ vào nào đó binh lính nói.